chương tám mươi mốt mị hoặc nhân tâm mạnh kỳ vân nói cũng không hoàn toàn là lời khách sáo tần ánh biến hóa so nàng nguyên bản dự tính còn muốn đại toàn bộ thân hình đều rút nhỏ một vòng bởi vì trên mặt giữ tận thiếu kia đôi mắt đều trở nên lại đại lại tinh thần cái mũi ngược lại tiểu xảo khẩn trí khí sắc càng không cần phải nói hồng nhuận có ánh sáng giống như thoát thai hoàn cốt giống nhau tần ánh mới là cái kia nhất khẩn trương giờ phút này nàng giống như là một cái chờ đợi phu tử phê chữa việc học học sinh Nỗ lực muốn từ mạnh kỳ vân trong mắt nhìn đến càng nhiều kinh ngạc. Là, ta là thay đổi. Tần ánh đều khắc chế không được, vui vô cùng, ngươi tới sở sở ta này eo, từ trước sở lên đều là thịt, hiện giờ cuối cùng là có một chút vòng eo, ta hai tháng không gặp ta cha mẹ, hôm qua đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ đều khiếp sợ. Nàng lại đi kho lương bên trong xương tính qua. Hiện giờ nhiều nhất bất quá 140 cân thôi, còn có chút béo, nhưng nếu quần áo ăn mặc thích hợp, cũng liền không hiện thịt. Từ trước nàng khắt chế không được ăn cơm dục vọng, nhưng lúc này đây bất đồng, mỗi một ngày nàng đều có thể cảm giác được chính mình trên người biến hóa, này biến hóa cũng làm nàng càng có ý chí kiên trì đi xuống, mỗi ngày trừ bỏ xoa bóp, uống thuốc, nàng còn sẽ ở trong sân đi lên mấy chục vòng, đồ ăn cũng chưa thấy một kia dầu mỡ. Nàng cho rằng chính mình kiên trì không xuống dưới, không nghĩ tới. Nàng cười đến tươi đẹp, đều có điểm cần dỡ. Khu khu. Mạnh kỳ vân vội vàng ho khan nhắc nhở một chút. Ở đây còn có người khác đâu. Phụ thân ca ca đều là nam tử, này sờ eo nói. Nhưng khó mà nói a. Tân ánh phản ứng cũng mau, lập tức chú ý tới chính mình lời nói việc làm có thất, xấu hổ che giấu một chút, sau đó bưng hình thái, khôi phục bình thường ngữ điệu. Mạnh đại phu, ngươi kia dược thật sự dùng tốt, ta đều ăn xong rồi, lần này là tới bắt thân. Mạnh kỳ vân làm nàng ngồi xuống, bắt mạch. Thần doanh thành thật giống cái ngoan ngoãn hảo hải tử. Thân thể không tồi, chỉ là gây quá nhanh cũng không ổn, mặt sau dược chậm rãi lại ăn. Ta trước khai cái phương thuốc điều dưỡng ngươi thân thể khí huyết, thân thể nguyên khi đủ lại suy xét mặt khác. Mạnh kỳ vân rất vừa lòng. Kia dược là có thể tiếp tục ăn, đã có thể sợ tiểu cô nương ăn nhiều rừng không được tới, một mặt cầu gầy thân. Hành! Ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đối chính mình đã thực vừa lòng. Tần ánh nhìn mạnh kỳ vân ánh mắt đều sáng lấp lánh. Mạnh thật ở bên cạnh có điểm há hốc mồm. Này ánh mắt, hắn gặp qua. Giống như kinh thành những cái đó nam nhân thấy nhà hắn yêu mỗi khi giống nhau, đều phiến quang. Nhưng, đây là lần đầu tiên con nữ tử đối yêu muội lộ ra như thế thần sắc. Hay là yêu muội này mị hoặc nhân tâm bản lĩnh lại tiến bộ. Hiện giờ lại là nam nữ thông ăn Mạnh đại phu, ta thật không hiểu nên như thế nào cảm ơn ngươi Ta cha mẹ vì ta cũng thỉnh quá mấy cái đại phu. Nhưng những cái đó đại phu khai ra phương thuốc đều giống nhau. Ta ăn lúc sau thật là không muốn ăn cơm, khá vậy sẽ cảm thấy cả người vô lực. nhưng ngươi cấp dược liền bất đồng, ngược lại làm ta càng có tinh thần. Tần ánh thập phần thân thiết giảng thuật chính mình mấy ngày nay tình huống. Kia xoa bóp thủ pháp là thật sự dùng tốt, mỗi lần kết thúc đều sẽ đổ mồ hôi đầm địa, giống như là hung hăng chạy hai cái canh dở giống nhau. Mạnh đại phu, ngươi ở kinh thành chỉ sợ cũng là có chút danh khí đi. Cũng là ta vận khí tốt, thế nhưng bị ngươi nhặt. Tần ánh lại cười nói, là ta vận khí tốt mới là. Mạnh kỳ vân cảm thấy nàng quá khách khí. Ta lần này tới là chuyên môn cảm ơn ngươi, mặt khác ta cha mẹ cũng cho ta mang theo vài thứ lại đây, liêu biểu tâm ý, vọng ngươi không cần ghét bỏ. Dứt lời, tần doanh hướng về phía nha hoàn nói, hạnh nhi, làm người đem đổ vật lấy lại đây. Trường 82 lễ trọ, tần ánh ra lệnh một tiếng, thần gia hạ nhân liền bận việc lên. Không trong chốc lát công phu, liền có mấy cái gia đình mỗi người phủng vài thứ đứng ở mạnh kỳ vân trước mặt. Cái hộp nhỏ vừa mở ra, mạnh kỳ vân đều kinh sợ. Mạnh đại phu sinh đến như vậy đẹp. có thể nào ăn mặc như thế quả sắc quần áo đây là Huyên tuyết cẩm đã đoan trang lại hoa lệ cùng ngươi nhất xứng ta hôm nay riêng ở tiệm vải tuyển ngươi nhưng ngàn vạn muốn nhận lấy ta cũng không biết ngươi có gì yêu thích nhưng nghĩ ngươi dù sao cũng là cái đại phu định là đối dược liệu yêu sâu sắc liền từ trong nhà nhà kho bên trong trọn này hai viên tiểu nhân sâm đưa cho bá phụ hầm canh uống còn có này tổ hiến an bổ dưỡng tần ánh lễ thực trọng này gấm vóc sáu thất thêm lên giá cả sợ là không thua kém hai trăm lượng bạc Là trước mắt phủ thành nhất lưu hành một thời vải dệt chỉ có những cái đó phú quý gia tiểu thư phụ nhân mới ăn mặc khởi vải dệt thượng hình như có băng tuyết phù quang, đặc biệt đẹp. Còn có người nọ tham, thật không xem như tiểu. Tiền khám bệnh ta đã thu, mấy thứ này mạnh cô nương vẫn là lấy về đi thôi. Mạnh kỳ vân có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là một phương tử mà thôi, ta sở thu tiền bạc cũng đã tính nhiều, có thể nào lại chịu lớn như vậy chỗ tốt. Những cái đó dược thêm lên bất quá còn không đến 50 lượng. Này tiền bạc đều là tần cô nương chính mình phó. Khi đó cũng không biết ngươi này phương thuốc hiệu quả như thế chi hảo nha. Tần ánh ánh mắt nghiêm túc vừa vui sướng, Mạnh đại phu, không nói gạt người, ta khi còn bé ăn qua chút khổ, cho nên dưỡng thành tham ăn thói quen, sau lại suy nghĩ không ít biện pháp, này dáng người vô luận như thế nào cũng gầy không đi xuống, còn đem chính mình lăn lộn bệnh quá vài lần, lần này gầy xuống dưới, ta nương cao hứng đều khóc. Đối với ngươi mà nói bất quá là cái phương thuốc, với ta mà nói Ý nghĩa nhưng bất đồng. Nàng này tuổi, là muốn nói thân. Nhưng bởi vì thể béo, không thể cao cả. Phụ thân vì nàng, đành phải đi từ này đó ra cảnh bẩn hàng tú tài bên trong chọn người được chọn, nhưng những người đó vì chính là nhà nàng gia tài, nếu tương lai thật sự một sớm thăng chức rất nhanh, lại chưa chắc có thể đối xử tử tế với nàng. Đó chính là vào cửa cầu thân, đều là vì nhà nàng vàng bạc và tới. Mấy thứ này tính cái gì? Nói câu ngớ ngẩn nói, Nếu ta trước thời gian biết mạnh cô nương ngươi có bậc này bản lĩnh, đó là dùng nhà ta một gian kim hào tới đổi phương thuốc, ta cũng nguyện ý. Tần ánh đều cảm thấy này mạnh kỳ vân quá thật sự. Liên nhiêu thế này đồ vật, cũng mới hoa nàng một ngàn nhiều lượng bạc. Nguyên bản cha mẹ còn chuẩn bị một cái đại kim bánh muốn cho nàng mang lại đây, nhưng nàng cảm thấy quá mạng muội, liền thôi. Sau này nếu là mạnh cô nương thành hôn, lại đưa kia lễ trọng cũng không muộn. Mạnh kỳ vân ngẩn ngơ, liền đều có điểm hồng, thật sự không cần. Như vậy hào khí tư thế, có điểm doan người. Nàng hiện tại chính là muốn làm cái bình thường đại phu, kiếm nên kiếm tiền là được. Người trước không vội cự tuyệt tần ánh cười cười, là cái dạng này, ta còn tưởng mua ngươi phía trước đưa rượu còn có kia mặt cao. Ta biết, như vậy thứ tốt tất nhiên khó được, cho nên ta liền ra mặt giày trước nhiều đưa chút lễ, làm cho ngươi có thể đều ta một ít. Những người này đều vào cửa, Mạnh Kỳ Vân cảm thấy bằng chính mình này tiểu cánh tay chân, sợ cũng không có khả năng đem đồ vật ngạnh nhét trở lại tần ra trên xe ngựa đi Chỉ có thể nghĩ, như thế nào đáp lễ mới có thể thích hợp. Những cái đó rượu là từ trước ngưỡng, hiện giờ cũng không nhiều lắm, bất quá kia rượu không khó, ta nhưng đem phương thuốc cho ngươi, trở về lúc sau ngươi bản thân liền có thể ủ, không ngủng chuyện này, còn có này mạng cao. Ta nơi đó còn có vài loại bất đồng mùi hương, tần cô nương có thể chọn một chọn. Mạnh kỳ vân cũng rất hào phóng. Tần ánh giật này mình, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự không chịu chiếm nửa điểm chỗ tốt, vừa mở miệng liền đem rượu phương tạo. Chương tám mươi ba kết nhóm. Chẳng lẽ là... Này mạnh cô nương không biết kia rượu mỹ vị. Nàng nương uống lên như vậy mấy ngày, sắc mặt đều hảo, tuy là rượu hương vị lại không hướng, còn có một cổ tử hoa quả hương khí, chẳng sợ ngày thứ hai tỉnh lại, trong miệng cũng không rượu xú, ngược lại lưu hương. Không ổn đi. Ta lấy mấy đàn trở về liền có thể tần ánh nội tâm chấn động. Không ngại, không tính cỡ nào quý trọng đồ vật. Mạnh kỳ vân thẹn thùng cười cười. Sư phụ lưu lại rượu không ít Có chút phương thuốc là sư phụ truyền cho nàng, những cái đó là không thể bán, nhưng đưa cho Tần Gia Diệu lại là nàng khi còn nhỏ chính mình cân nhắc ra tới, đưa ra đi cũng không quan trọng. Tần Ánh lại rất trịnh trọng, "Ta đây liền cảm ơn mạnh cô nương, bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi lấy ta đương bằng hữu, đem như vậy quan trọng đồ vật tặng cho ta, ta tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện đi ra ngoài." Mạnh Kỳ Vân kinh ngạc nhìn nàng. "Không phải nói không quan trọng sao?" Tần Ánh xem ánh mắt của nàng đã đem nàng trở thành người một nhà. "Đúng rồi." Ngươi này mặt cao cùng rượu có thể bán sao? Ta ở phủ thành hơi có chút nhân mạch, có thể vì ngươi bắt cầu giật dây. Tần ánh lại nói. Bán rượu. Mạnh ký vân phía trước không nghĩ tới. Nàng từ nhỏ chưa làm qua sinh ý, hiện giờ đương đại phu cũng là vì không thể lại hoàn toàn dựa vào phụ huynh cùng Trần ca Ca, mới bất đắc di dưới, mới chính mình đứng lên tới thôi. Nhưng bị tần ánh như vậy vừa nhắc nhở, nàng cảm thấy chưa chắc không thể. Nàng này toàn ra bị hại thành như vậy, nàng là muốn báo thù. Nhưng lại liền đi kinh thành tư cách đều không có, nếu là cả đời mơ màng hồ đồ, sợ cũng chỉ có thể tại đây diễm lâm vùng chết cuối đời. Nếu có cũng đủ tiền bạc. Cho dù là dùng bạc nện xuống đi, tổng cũng nên có thể ở kinh thành bắn khởi một ít bọt nước đi. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma, của cải đủ rồi, đó là tìm kiếm kiếm tà ám cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, Mạnh Kỳ Vân ánh mắt đều sáng. ân Muốn kiếm tiền? Mặt cao cùng rượu là có thể bán, chỉ là rượu phải đợi chờ Ba tháng lúc sau lại bán. Mạnh Kỳ Vân sắc mặt kiên định. Ta coi ngươi cũng không phải sẽ làm buôn bán chủ nhân. Tần ánh thấy nàng này hòa khí bộ dáng, đều nhịn không được vui vẻ, nếu không chúng ta vào nhà tế nói. Mạnh Kỳ Vân lập tức gật đầu. Tần ánh còn nhớ rõ Mạnh Kỳ Vân mới vừa thấy nàng khi bộ dáng, đấu đá lung tung, mất công nàng lớn lên đẹp, nếu là bộ dáng đáng khinh chút, phải bị đánh. Ở Mạnh thật cùng độ thị đám người nhìn chăm chú hạ, hai người vào Mạnh Kỳ Vân nhà ở, đóng cửa phòng. Mạnh cô nương ngươi kia rượu thực sự thảo nữ tử thích, bạch bạch đưa ta cũng là đáng tiếc, không bằng như vậy, chúng ta hai người kết nhóm khai cái cửa hàng, có tiền chúng ta cùng nhau kiếm. Tần ánh dừng một chút, đương nhiên, ngươi nếu là tưởng chính mình khai cửa hàng cũng có thể, nhà ta có chút cửa hàng có thể thuê hoặc là bán cho ngươi, ta cũng sẽ làm cha mẹ chiếu cấu ngươi, bảo ngươi sẽ không bị người khi dễ. Ta này tính tình xác thật không am hiểu việc này. Mạnh kỳ vân có tự mình hiểu lấy, tần cô nương trong nhà có chỗ dựa, ta có cách tử. Cùng nhau kiếm tiền mới là chính đạo. Nàng là cái lười tính tình. Nếu làm nàng ở trong nhà ngao dược chế trà nấu rượu, nàng tuyệt không cảm thấy vất vả. Nhưng nếu làm nàng bán đồ vật, kia đã có thể. Mở không nổi miệng. Hơn nữa mạnh ra lại là không căn cơ, nàng lẻ loi một mình mạo muội đi phủ thành khai cửa hàng. Nếu sinh ý hảo tất nhiên gây chú ý, chỉ dựa vào nàng chính mình tuyệt đối thủ không được, càng không hảo hồi hồi gặp phiền toái đều thỉnh tần ra hỗ trợ. ngươi là cái minh bạch người. Tần ánh càng thích nàng. Mạnh kỳ vân thực thông minh, có tâm nhãn rồi lại không yêu luồn túi, cùng người như vậy ở chung, hoàn toàn không cảm thấy mệt, lại còn có đặc biệt thư thái. Tần ánh trong nhà sinh ý đại, từ nhỏ mưa dầm thấm đất gặp qua không ít, hiện giờ muốn chính mình khai cửa hàng, càng là hấp tấp liền cùng mạnh kỳ vân định rồi xuống dưới, thậm chí còn trực tiếp quyết định ngày mai liền đi thỉnh người bảo lãnh thêm cái khế ước. mươi 84 nói sai rồi cái gì? Ngày thứ hai, khế ước liền định hảo. Cửa hàng từ tần ánh cung cấp, bên trong trường quầy. công nhân cũng đều có tần ánh đi tìm mạnh kỳ vân sở cần hết thảy đều từ nàng ăn bài mạnh kỳ vân chỉ cần trong tay đầu nắm phương thuốc liền hảo cửa hàng chủ bán nữ tử dùng đồ vật tỉ như mặt cao cùng dưỡng nhan rượu ngẫu nhiên mạnh kỳ vân sẽ ngồi công đường thế nữ tử bắt mạch cửa hàng phân thành bào đi phí tổn hai người lợi nhuận cắt chiếm một nửa mạnh kỳ vân bắt mạch xem bệnh kiếm tiền chỉ cần phân cho cửa hàng một thành liền có thể tần ra ở diễm lâm phủ thế lực cũng không nhỏ Này một nửa lợi nhuận chủ yếu là dùng để bảo đảm cửa hàng ăn ổn, hơn nữa khế ước cũng biết rõ, tần ánh không thể đem cửa hàng phân thành bán trao tay cấp trừ bỏ Mạnh Kỳ Vân bên ngoài người. Tần ánh thật sự hấp tấp, Mạnh Kỳ Vân cảm thấy có nàng trộn lẫn, này cửa hàng chỉ sợ nếu không bao lâu là có thể chính thức khai trương. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ là bán cái dược mà thôi, còn đem chính mình đáp đi vào. Hôm qua cùng tần ánh nói tới đã khuya, trong nhà người cũng chưa cơ hội cùng nàng nhiều lời nói chuyện. ngày này tần ánh đi rồi lúc sau mạnh thật cuối cùng tìm được rồi cơ hội mấy thứ này chúng ta bán đi ít nói cũng có ngàn lượng bạc mạnh thật nước miếng đều phải chạy xuống dưới tần ánh đưa lễ đều bị mạnh tăng minh thu hồi tới không một người dám chạm vào nhưng hiện tại mạnh kỳ vân có rảnh dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút thứ này muốn xử trí như thế nào đó là bạch thị lúc này đối kia tổ hiến cùng vải vóc đều lộ ra vài phần hứng thú hiện giờ nhật từ khổ nàng lâu lắm không ăn tổ hiến nếu là năm đó nàng cũng sẽ không như vậy mất mặt xấu hổ bất quá bạch thị biểu hiện không rõ ràng bưng thái độ ngồi ở chỗ kia đỗ thị liền không giống nhau trong mắt đều phải dừng ở phía trên vài lần muốn dôi tay sờ sờ trong đó một cái kim mặt trang sức đều bị mạnh tăng minh chừng mắt nhìn trở về đồ vật không bán mạnh kỳ vân mở miệng quyết định này bố đại tẩu nhị tẩu các hai thất làm quần áo điểm tâm lưu lại một ít cấp phụ thân cùng chất nhi nhóm ăn dư lại điểm tâm cùng bố cùng tổ hiến cùng nhau đều phân hai phân đưa cho thôn trưởng cùng tộc trưởng ra. Nhân sâm lưu trữ, ta cấp cha cùng đại ca phối dự dùng. Người này tham niên đại không thấp, khó mua, cũng là mấy thứ này bên trong quý nhất. Cái kia tiểu kim truy lưu trữ, nếu là lấy sau trong nhà đầu sẽ ra chuyện nhi cũng có thể lấy ra tới ứng thần cấp. Bạch thị kinh ngạc nhìn nàng, chính người đâu. Như vậy đẹp bố, một con không lưu, lại vẫn muốn tặng cho người khác. Nàng trong mắt mạnh kỳ vân cũng không phải là người như vậy. Ta muốn làm nghề ý ý lại muốn chế dược. Tốt như vậy nguyên liệu cũng không dùng được. Mạnh ký vân cảm thấy không sao cả. Này bố sở dĩ muốn để lại cho tẩu tẩu nhóm, chủ yếu là bởi vì nhị ca ca. Nàng đã phải đáp ứng nhị ca hảo hảo chiếu cố nhị tẩu tẩu, liền không thể nuốt lời. Nhị tẩu xuất thân phú quý, hiện giờ trên người xuyên đều là vải bố quần áo. Nàng rất nhiều lần nhìn thấy nhị tẩu nhịn không được gai thủ đoạn, hẳn là không thói quen, đem làn da đều ma đỏ. Đã cho nhị tẩu, liền không hảo bất công, đại tẩu cũng muốn có. Chẳng sợ người này thường thường nói chút khó nghe nói, nhưng cãi nhau về cãi nhau, rốt cuộc vẫn là người một nhà. Ta này tuổi xuyên như vậy hoa hoẹ lộng lẫy cho ai xem. ngươi này vải dệt ta không cần, ngươi bản thân dùng đi. Đỗ Thị đột nhiên hung một câu, không biết vì sao không vui, ném đầu liền đi, còn phanh một tiếng, đóng chính mình cửa phòng. Mạnh kỳ vân ngây người một chút, ta vừa rồi nói sai rồi cái gì? Không có, nàng lòng dạ hẹp hỏi, khẳng định là cảm thấy chính mình xuyên này quần áo không hai người đẹp. mạnh thật nết miệng cười yêu muội ngươi cho ta cái gì nói đến nơi này mạnh kỳ vân cười tự nhiên cũng có đại ca phần mạnh kỳ vân nhìn đại ca ánh mắt sâu kín ta thỉnh tần cô nương hỗ trợ mướn cái chi kỷ bà tử dùng không dùng được bao lâu người này hẳn là liền đến đến nỗi đại ca ngươi ta đem ca ca bán cho tần gia ngươi đêm nay cùng người nhà ăn đốn bữa cơm đoàn viên ngày mai sáng sớm dọn dẹp một chút đồ tế nhuyễn liền đi tần gia đi chương 85 mươi điểm mấu chốt mạnh kỳ vân nói xong Hơi hướng phụ thân bên kia đi rồi hai bước, nếu là đại ca tức muốn hộp máu động thủ, phụ thân có thể cứu nàng. Cái gì? Mạnh thật căn bản không nghe hiểu. Ta, đem, ngươi, bán. Mạnh kỳ vân đọc từng chữ rõ ràng, bán cho tần ra 30 năm, đại ca không thể chạy cũng không thể vô lại. Nếu không tần gia có thể đem ngươi bán trao tay, này bán bán, không trừng liền. Xa rời quê hương, rốt cuộc nhìn không thấy thế nhi. Mạnh thật hai mắt ngốc ngốc nhìn nàng. Không có khả năng. Hắn muội muội sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này đâu. Mạnh Tăng Minh cùng Bạch Thị cũng hoảng sợ. Thật, thật bán. Bạch Thị sợ ngây người. Nàng là quen làm chủ tử, từ trước chỉ nghe nói qua làm muội muội bị ca ca bán đáng thương nửa đời, thật chưa thấy qua. Bán huynh trưởng. Phía trước nàng diếu võ dương ai nói muốn bán mạnh thật trả nợ, còn tưởng rằng lời này chỉ là hù dọa hù dọa mạnh thật đâu, không nghĩ tới, thế nhưng tới thật sự. Bạch Thị cảm thấy trong tay đầu vải dệt đều không thơm. Hôm nay có thể bán thân ca, ngày mai là có thể bán tẩu tử. Đây là công văn. Mạnh kỳ vân còn từ trong lòng ngực móc ra cái đồ vật tới, bãi ở đại gia hỏa trước mặt nhìn nhìn. Nay nhìn lên, mạnh thật dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa hôn mê, linh hồn nhỏ bé đều như là muốn thăng thiên, ngươi tiền đồ Cả nhà trừ bỏ ta cha chỉ có ta còn phủng ngươi đau ngươi, hiện giờ ngươi thế nhưng làm ta đương nô tài đi, mạnh kỳ vân. Ngươi lương tâm bị đủ ăn a? mạnh thật thanh em đều ếch, trừ bỏ bạo nộ. Càng là tâm lệnh, lạnh đến độ có thể kết băng cha. Mạnh kỳ vân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đại ca như thế thất vọng lại hoảng sợ biểu tình, trong lòng cũng là lệnh cam cam, nhưng lại vẫn là cắn răng nói, ai làm đại ca thiếu ta tiền bạc đâu. Mấy ngày trước đây ta coi đại ca thuẫn mắt, lưu trữ đại ca cũng không có gì, nhưng hiện tại đại ca còn nhớ thương kia phú quý nhật tử, ta ngày ngày nhìn ngươi, liền ngày ngày nghĩ đến lúc trước ở kinh thành khi không thoải mái, hiện giờ ngươi nếu còn nhớ thương vừng ra, ta đây tự nhiên lưu không được ngươi. Mạnh kỳ vân lời này, dường như mạnh thật thật là cái nô tài dường như. Nàng sắc thật đem người bán cho tần ánh, nhưng trừ bỏ này trương khế còn có mặt khác một trường, trục lại. Mạnh thật minh bạch. Liên bởi vì hôm qua hắn vào cửa khi ồn ào một câu vương ra tới. Như vậy mấy chữ nhi, có là cái gì cùng lắm thì, ngươi từ trước dám làm, hiện giờ còn sợ ta nói. Ngươi ở kinh thành thời điểm cầm ý gì ngọc thực dưỡng, nơi nào sẽ không thoải mái. Nhà ta hiện giờ ăn cái thịt đều phải siêu moi chịu đựng. cùng từ trước có thể so sánh sao. Nếu là vương gia tới đón ngươi, ngươi còn có thể không quay về. Hắn giận dữ nói. Mạnh kỳ vân chưa bao giờ từng có chính xác, ánh mắt nhìn hắn. Ta lặp lại lần nữa, qua đi 3 năm, ta là bị ma quỷ ám ảnh. Mới có thể làm ra những cái đó sự. Từ nay về sau, cái gì vương gia thần y thì vẫn là con nhà giàu, cùng ta không hề quan hệ. Có một số việc đại ca có thể nói cũng có thể làm, nhưng kinh thành những người đó, làm ta ghê tởm chán ghét. Đây là ta điểm mấu chốt. Ngươi là ta ca, tuyệt không có thể chạm vào. Mạnh kỳ vân thanh âm lánh lệ, nghiêm túc mà đứng đắn. Mạnh thật nghe được cũng ngẩn ra. Ghê tởm. Nàng dùng ghê tởm hình dung những người đó. Ý tứ này là. Thật sự không hề suy nghĩ. Kia phồn hoa phú quý, kia y đi tới dỗi tay cơm tới há mồm nhật tử. Liền như vậy không đi tranh. Ca ca này tính tình cũng nên sửa lại. Nếu như cũ vẫn là một bộ đại lao ra bộ dáng, Chỉ sợ tới rồi tần ra là muốn chịu khổ. Tần ra nhưng không giống ta. có thể chịu đựng ngươi phạm sai lầm, Tần Cô nương nói, đã vào nhà nàng môn, phải thủ quy củ, nếu là chọc đến chủ nhân ra sinh khí, đánh chết đánh cho tàn phế, nhà nàng cũng bồi đến khởi. Mạnh Kỳ Vân nói xong, ngồi ở chỗ kia, thư khẩu khí, thế nhưng cầm lấy cái điểm tâm nếm lên. Chương 86 bất công a. Mạnh Tăng Minh trầm mặc Mạnh Kỳ Vân nhìn không tới, Mạnh thật tuyệt vọng nàng cũng nhìn không thấy, Bạch thị Kiên kỵ nàng càng là nhìn như không thấy. Nàng đã bị kia ám hại thành như vậy, lại kém lại có thể kém đi chỗ nào cũng bất quá là bị oán hận vài câu không thương ra thịt bất động gân cốt nàng một ngụm một ngụm nhai tiêu động tác thông thả lại đoan trang mạnh thật nhìn một màn này trong đầu nhịn không được hiện ra năm đó ở kinh thành yêu muội phóng ngựa sinh ca hào phóng của uống cảnh tượng không giống nhau hoàn toàn không giống nhau khi đó nàng không câu nệ tiểu tiết an điểm tâm diệu rơi tại trên người lại một chút không thèm để ý còn có thể cùng người khác cười ha ha tâm tình mà hiện tại nàng nói ra như vậy lạnh nhạt nói Thiên lại ôn tồn lễ độ, quy củ đoan trang. Ngươi không phải ta muội muội, ta muội muội không phải ngươi như vậy, không nhỏ mọn như vậy cũng không lớn như vậy tính tình. Ngươi như thế nào thay đổi? Như thế nào thay đổi? A! Mạnh thật đột nhiên chỉ vào nàng mắng. Mạnh Kỳ vân đỉnh đầu động tác lần ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Lặng lặng, trong lòng toan, khỏe miệng lại dơ lên. Bang! Mạnh Tăng Minh lại một cái tát chịu qua đi. Ngươi muội muội là cái gì tính cách ngươi nhớ không rõ? Nàng từ nhỏ cứ như vậy. ngươi cái hôn trướng dê con, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi liền chính mình thân nguội tử đều nhận không ra a. mạnh tăng minh thanh em run rẩy, hắn trong lòng kêu kêu một cái hận nột, hận ta ám, cũng hận chính mình này toàn ra. lúc trước chỉ có hắn phát giác nhỏ tí kẻo tới, lại cũng một chút đều không giúp được tay, hắn nữ nhi bị nhốt ở trong thân thể những năm đó, là như thế nào vượt qua tới? nhìn mạnh thật đi theo ta ám phía sau, lấy lòng thổi phồng, lại là cái gì tư vị? điên rồi, cha ngươi điên rồi. Ngươi trong mắt cũng chỉ có nàng không người khác. Mạnh thật hoảng sợ nhìn thân cha, theo sau cơ hồ là từ thính đường lảo đảo sông ra đi hướng về phòng tử. Mạnh tăng minh tay đều đã tê dần, run lên hai hạ, chưa nói cái gì, quay đầu lại nhìn quê nữ, cười nói, đại ca ngươi là cái không mang thù người, ngày khác cấp cái tam dưa hai táo thì tốt rồi, các ngươi hai anh em cái nhau có thể, đừng ghi hận cả đời. Bạch thị khoe miệng chịu chịu. Nàng nếu là mạnh thật, đừng nói cả đời, kiếp sau cũng không nghĩ đầu thai tới nhà này. bất công a nàng hạ thấp tồn tại cảm lén lút triệt sợ lửa đốt ở trên người mình cha ngươi không sợ ta thật sự đem hắn bán 30 năm nhưng chừng đâu mạnh kỳ vân nói người ban chính mình đều sẽ không bán hắn cũng là hắn không hiểu ngươi thế nhưng liền dễ dàng như vậy tin ai tiểu tử thúi sao liền không có ngươi nửa điểm thông minh tính như đâu mạnh tăng minh thẳng thở dài mạnh kỳ vân cảm thấy chính mình vẫn là may mắn cha còn hướng về nàng nếu cha cùng đại ca bọn họ giống nhau kia nàng hiện giờ thật sự chính là một bước khó đi bên kia mạnh thật về phòng tâm tình không xong ánh mắt phiếm hồng thiếu chút nữa liền khóc kết quả đẩy mở cửa phát hiện đỗ thị ở bên trong ô âu nghẹn ngào trong miệng còn hùng hùng hổ hổ cũng không biết ở nhắc mãi cái gì ngươi lại có cái gì tật xấu mạnh thật ngữ khí không tốt cái kia bạch nhãn lang đem ta bán nàng đem ta bán bán bao nhiêu tiền đỗ thị lau một phen nước mắt mạnh thật mặt đều phải giữ thợn tức giận đến đá một chút bàn ghế Kết quả còn làm chính mình chân cẳng đau đến khó chịu Hai vợ chồng liếc nhau Sau đó từng người ghét bỏ quay đầu lại Giờ phút này đỗ thị trong tay đầu cầm một kiện quần áo Là mấy năm trước mạnh kỳ vân tự mình làm Trong đầu đầu kêu loạn Nàng oán hận chính mình không kiên định Đối mặt mạnh kỳ vân thế nhưng còn sẽ mềm lòng Rõ ràng như vậy hơn nàng Mà khi nàng dùng kia mềm mại ngựa khí kêu tẩu tử thời điểm Nàng trong lòng thế nhưng sẽ đau Từ trước kia nha đầu cũng là hiện giờ thiên như vậy Được cái gì thứ tốt Ba ba đưa lại đây, đều không thèm để ý chính mình có hay không. Chương 87 lại là ngươi. Đỗ thị cảm thấy mạnh kỳ vân không chừng là hồ ly tinh chuyển thế. Hiện tại không có vương gia cùng thế tử, liền đem kia mị hoặc nhân tâm bản lĩnh khiến nàng trên người tới, tưởng nàng tìm tầm thường thường một phạm nhân, đương nhiên khiêng không được nàng kia nũng nịu chọc người đau bộ dáng. Như vậy tưởng tượng, đỗ thị trong lòng dễ chịu một chút. Vô vô mông, ra mặt dày đứng dậy lại đi đem kia hai thất bố muốn trở về. Bằng gì đau lòng mạnh kỳ vân không bố dùng. Bằng gì sợ hãi mạnh kỳ vân đối nàng hảo. Tiêu nha đầu thiếu nàng, nên cả đời hiếu thuận nàng mới là. Bạch thị càng sợ hãi. tướng công khi nào đã về rồi. nay toàn ra, không có một người bình thường. Nàng cấp cha mẹ viết thư nhà đều mười mấy phong, cũng không biết khi nào có thể phương tiện gửi đi ra ngoài. Ai, liền cái truyền tin gã sai vật đều không có. Cuộc sống này nhưng như thế nào quá. Ngày thứ hai, thần ra người tới đem mạnh thật lánh đi rồi. Mạnh thật phản phất giống như chó nhà có tang. Mạnh đại phu, chúng ta đại tiểu thư ở mấy cái huyện thành cửa hàng bên trong tuyển hảo mở gian. Quá mấy ngày công nhân liền có thể làm việc, ngài hết thể an tâm. Mặt khác đại tiểu thư còn nói, ngài muốn hỏi thăm người có tin tức. Ngài ra mạnh nhị công tử hôm qua còn đi theo mấy cái quân gia cùng nhau ở trong thành trong hoa lâu đầu uống lên mấy. Ân, uống lên không ít. Tới truyền tin người lại nói. Mạnh kỳ vân ngây người một chút. May mà bạch thị không ở. nếu không nghe được lời này sợ là muốn nổ tung ta nhị ca uống rượu mạnh kỳ vân chấn kinh rồi là cái dạng này chúng ta tìm hoa lâu người hỏi thăm cùng hắn ở bên nhau người đều là cao lớn thô kịch. tựa hồ xem hắn không vừa mắt lúc này mới rót chút rượu thiếu chút nữa thiếu chút nữa uống chết ở nơi đó đầu đối phương đều cảm thấy kia mạnh trạng nguyên đáng thương bọn họ tần gia nhân mạch quảng trong quân nhiều ít cũng là nhận thức vài người mạnh kỳ vân nghe lời này trong lòng thằng nhảy nghĩ Lập tức nói, ta đi lấy mấy vỏ rượu, làm phiền các ngươi giao cho kia tú bà, sau này nếu là ta nhị ca lại đi, liền đem kia rượu đưa cho nhị ca uống. Ta ra bạc, không bạch làm nàng vất vả. truyền tin người vẻ mặt mơ hồ. Còn có tặng không liền cấp tú bà người. Hành, đại tiểu thư phân phó, ngài yêu cầu chúng ta tận lực đi làm, kia hoa lâu sau lương chủ nhân cùng chúng ta tần ra quan hệ cũng không tồi, không cần bạc cũng sẽ cấp vài phần bạc diện, chỉ là này rượu sẽ không có cái gì vấn đề đi. kia chô ngồi là các tướng sĩ thường đi. Bên trong cô nương hiểu chuyện nhi, không luận phát, sẽ không làm các tướng sĩ trở về ai phạt. Là phao rượu rượu, uống lên không thương thân. Mạnh kỳ vân lập tức nói. Nói xong, liền làm người bọn họ ở trong nhà chờ chính mình tắt đi trong núi đầu vận rượu đi. Chỉ là này rượu thật sự quá nặng, nàng một đường gập gành dùng xe đẩy tay lôi kéo, rất là vất vả, cánh tay đều lại toan lại hồng. Cho đồ vật, cũng tiến đi đại ca. Trong nhà đầu càng thêm thanh tĩnh. qua mấy ngày mạnh kỳ vân đi một chuyến phủ thành thấy được tần ánh tuyển cửa hàng vị trí lại hảo lại rộng mở vẫn là tần ánh tài sản riêng nàng ở hậu viện dựa theo tỷ lệ phối trí một phen lại bỏ thêm tam vị ai cũng không rõ ràng lắm dược lúc này mới làm những cái đó công nhân bắt đầu ngao chế mặt cao lại xem nhà kho bên kia thế nhưng đã nhượng rất nhiều đàn lưu tiên cửu tần ánh này hấp tấp tiến trình làm nàng đều bội phục không thôi chỉ là ngày này ở phủ thanh nội mạnh kỳ vân thế nhưng lại nhìn thấy người nọ lại hoặc là nói không phải nhìn thấy, mà là vừa lúc đụng vào, nàng từ cửa hàng ra tới, hảo hảo đi tới lộ, một hàng đội ngũ liền như vậy đấu đá lung tung phóng ngựa mà đến, ở gặp được nàng nháy mắt dừng lại, võ ngựa nhảy lên, cơ hồ đều phải nện ở nàng chắn thượng. mạnh kỳ vân mặt mũi trắng bệch, lại là ngươi. đối phương âm lãnh thanh âm, càng làm cho nàng cả người phễu hàn. chương 88 lưu ngươi gì dùng? một tiếng u minh, một trận bùi đất, phát mạnh kỳ vân vẻ mặt âm âm lãnh uống. Quanh thân ba tánh đều sợ tới mức né tránh rất xa. Muội muội, Mạnh Dung cũng thấy được ngăn cản bọn họ đường đi người, vội vàng từ trên xe ngựa xuống dưới, một bước chạy, một bước quăng ngã bỏ tới rồi Mạnh Kỳ Vân trước mặt, tú nàng liền hướng trên mặt đất đó là thỉnh thịch một quỷ. Mạnh Kỳ Vân đầu gối đều là chấn động, đã tê dần hai cái đùi, nàng trong lòng có chút vô tội bất đắc dĩ, nhưng bị nhị ca túm, tâm tình đều vô lấy thuyết minh. Đại đô đốc, thuộc hạ bên này đem người mang đi. Mạnh Dung lập tức tỏ thái độ đem người bắt lấy. Nam nhân lạnh nhạt vô tình, còn có chút không thể hiểu được. Đại đô đốc, dân nữ vẫn chưa làm sai bất luận cái gì sự, nơi đây chính là phủ thành đường phố, đều không phải là đô đốc bên trong phủ nhà kho. Mạnh Kỳ Vân tuy có tức giận lại cũng không dám tỏ thái độ, chỉ là làm ra chấn định bộ răng nói. Này nhóm người thực do người, nàng không bị dọa vượng đã là lá gan lớn. Bọn họ các một thân hắc ý gì, giờ này khắc này kia nghiêm túc biểu tình đều là đều nhịp, chăm tới cái hung thần ác sát người. đem này mang theo mặt nạ đại đô đốc càng phụ trợ hung ác vô cực như thế vừa khéo ngươi chẳng lẽ là hỏi thăm mạnh dung rơi xuống lúc này mới riêng tiến đến chặn đường dám nhìn trộm trong quân nội vụ ném mệnh ngươi cũng không oan uổng nam nhân tựa hồ hận không thể nàng đi tìm chết giống nhau mạnh kỳ vân nghe được lời này đều trận tròn mắt nàng nhìn trộm quân vụ tuyệt đối không có nay trên một con đường nhiều như vậy người đâu gặp được này những quan gia cũng không ít nếu này đều xem như nhìn trộm đó có phải hay không cũng quá không nói đạo lý. Mạnh Dung cũng là giống nhau đốc. Lúc này nghe được lời này cũng khiếp sợ. ở Đại đô đốc minh dám. Thuộc hạ hôm nay lần đầu tiên bồi đại đô đốc đi tuần, này mệnh lệnh tới đột nhiên, ta muội muội tuyệt đối không có khả năng trước tiên biết được. Kia đó là ngươi trước tiên chuẩn bị hảo quan hệ. Ngươi đổi mới hoàn toàn binh, thế nhưng có thể đi theo kỵ vệ đội ngũ đi ra ngoài, đích xác có chút không bình thường. Hắn lại nói. Mạnh Dung cảm thấy chính mình thế nhưng khó lòng giải bày. Đại đô đốc. Ta, ta từ trước bất quá chính là cái quan văn, thuật cưỡi ngửa cực kém, ngày thường ở quân doanh cũng bị con ngửa quăng ngã quá nhiều lần, nhưng lần này đi tuần muốn giá mã hành mấy ngày, ta căn bản chịu không nổi, vào danh ngạch lúc sau, ta còn cảm thấy không ổn cùng giáo úy đại nhân đang báo quá, nhưng danh ngạch lại vẫn cứ không có bị vạch tới. Mạnh Dung là thật cảm thấy tâm mệt, hắn này vận khí hiện tại là thật sự kém. Vào quân doanh lúc sau, mỗi ngày tam đốn đánh, phía trước được mọi tử cửa hông biện pháp, hắn là khiêng tấu chút. Nhưng cùng những cái đó người biết võ vô pháp so, trên người vết thương cũ vết thương mới một tầng tầng. Trước đó vài ngày cuối cùng được cơ hội thỉnh những người đó uống xong rượu, hắn cơ hồ liều mạng mới cùng mặt khác quân gia xương huynh gọi đệ, cho rằng cuộc sống này có thể hảo quá chút, nhưng... Gần đây ngày công phu, hắn bị điều doanh. Đại đô đốc bên người kỵ vệ, ngàn dặm chọn một, không thể hiểu được tuyển thượng hắn, mới vừa điều doanh đã bị người khác hạ thượng, bắt được danh ngạch chịu tội không nói, hiện tại lại bị đại đô đốc nói là có khác sở đồ. Ngực hắn một trận cuồn cuộn, thật là phải bị tức giận đến hộp mau tới. Đại đô đốc nhìn hắn ánh mắt đã giống như nhìn người chết rồi. Thậm chí ngày gần đây đi theo đại đô đốc bên người kỵ vị nghe được lời này, sắc mặt cũng đều trở nên khó coi lên, trong lòng sinh ra bất mãn. Có thể đi theo đại đô đốc cùng nhau đi tuần, đó là kiểu gì vinh quang. Mạnh dung thế nhưng còn muốn đem tên vạch tới. Hắn không cho rằng vinh ngược lại còn sinh ra oán hận chi tâm, quả thực đáng chết. Đại đô đốc cười nhạo một tiếng, phòng thu chi sống ngươi làm không tới. Này kỵ vệ trước ngươi cũng gánh không được, nếu như thế, lưu ngươi gì dùng. mươi 89 bị chảo. Đại đô đốc ra lệnh một tiếng, mặt khác kỵ vệ tiến lên, không nói hai lời, đổ miệng, trực tiếp đem huynh muội hai người một đạo trói lại. Mạnh kỳ vân trực tiếp bị ném thượng đại đô đốc bên cạnh kia thất không người lập tức, cả người ghé vào phía trên, oan uổng đều kêu không được, dưới thân ngựa liền nhanh như chấp chạy, nàng chỉ ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại đô đốc kia đen nhánh vào áo. Dừng lại thời điểm. hai anh em thế nhưng trực tiếp bị ném vào trong phòng giam đầu trong miệng bố bị lấy ra lúc sau nàng cũng không có mở miệng nói chuyện đầu góc kêu loạn đại những người khác đi rồi mạnh kỳ vân muốn nói lại thôi suy xét một phen vẫn là đối với nhị ca hỏi đại đô đốc vốn là muốn đi tuần tra quanh thân huyền thành hẳn là như vậy mạnh dung trong miệng phiếm khổ ta mới bị tuyển thượng kỵ vệ luyện mấy ngày cưỡi ngựa bản lĩnh đột nhiên nhận được mệnh lệnh liền uống miếng nước thời gian đều không có liền giá mã đi tuần kết quả Thế nhưng đụng phải ngươi, ngươi như thế nào ở Phủ Thành? Ta cùng người kết phường ở Phủ Thành khai cái cửa hàng. Mạnh Kỳ Vân đơn giản nói. Mạnh Dung nhìn nàng một cái. Do dự trong chốc lát, Mạnh Dung vẫn là nói, muội muội, từ trước ở Kinh Thành, ngươi cùng những cái đó nam tử lui tới, ta chưa từng ngăn đón ngươi, làm dạy dỗ chi trách là ta không phải. Hiện giờ chúng ta nếu đã đã trở lại, đó là hết thể từ đầu bắt đầu, từ trước kia tập tính, vẫn là sửa lại đi. Ngắn ngủn thời gian. cũng không biết là lại leo lên người nào. Là cái nữ tử. Mạnh kỳ vân thanh âm mất mát. Mạnh dùng trong miệng một nghẹn, lập tức sinh ra vài phần kinh ngạc, nữ tử. Thật sự, muội muội cũng không phải là như là có thể cùng nữ tử chơi đến một chỗ người nột. Ở kinh thành khi, Sương Huynh gọi đệ người không ít, nhưng Kim Lan tỉ muội lại là một cái đều không có, toàn bộ kinh thành không mấy cái nữ tử đối nàng có ấn tượng tốt. Thật sự, nàng là tần gia đại cô nương, ta vừa lúc thế nàng trị bệnh. Tần cô nương là cái người làm ăn, chúng ta tuy từng giao, nhưng làm cũng là bình đẳng giao dịch, không có không duyên cớ đến nhân ra chỗ tốt, ca ca, ta từ nhỏ đọc sách, biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, cũng biết cùng người từng giao, thổ lộ tình cảm vì thượng, giao vật vì hạ mệnh kỳ vân thanh âm có điểm bị khuất. Nàng là được tần cô nương không ít đồ vật, nhưng nàng đều dụng tâm đáp lễ. Hiện giờ cùng tần ánh hợp tác, cũng là vì tần ánh tính tình cùng nàng hợp nhau, lại vừa lúc theo như nhu cầu, tần ánh là người làm ăn. Có kiếm tiền cơ hội nàng là sẽ không bỏ qua, mà chính mình trong tay đầu cũng vừa lúc lại tốt như vậy phương thuốc, lúc này mới có thể càng gần một tầng. Chẳng sợ không khai cửa hàng, nàng cùng tần ánh hẳn là cũng sẽ bảo trì hữu hảo quan hệ. Không có như vậy bất ham. Mạnh Dung lập tức ấy này nói, ngươi có như vậy ý tưởng lòng ta rất an ủi, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, muội muội chớ trách. ân Mạnh kỳ Vân chỉ là ảm đạm gật gật đầu. Đại ca nói từ trước cái kia mới là hảo muội muội mà nhị ca cũng cho rằng nàng tâm tính bất chính. Nàng thở hát ra, nhìn này nhà tù, đều cảm thấy đặc biệt hợp với tình hình. Đến nay ta cũng đoán không ra Đại Đô Đốc ý tưởng mạnh dung đột nhiên tới một câu, ngươi lần trước tới thời điểm, ta hoài nghi Đại Đô Đốc là được phía trên lệnh, muốn giết chúng ta, nhưng nếu là muốn giết, trong khoảng thời gian này cơ hội có rất nhiều, hắn lại không có. Thả ta mỗi ngày huấn luyện tuy khổ, nhưng thức ăn cùng tốt nhất thượng dược lại trước nay không thiếu. Hà tất làm điều thừa. Ta cảm thấy mạnh kỳ vân thanh âm có chút tiểu, hắn tựa hồ là ở nhằm vào ta. Mạnh dung tâm sinh kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải nhằm vào hắn sao? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bọn họ hai anh em giống như đều là giống nhau thảm, mỗi mỗi chỉ thấy đại đô đốc ba mặt, mỗi một lần đều trong lòng run sợ bị ghét bỏ. Mà hắn, kỳ thật thấy đại đô đốc số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần. Cũng đều là muốn xui xẻo. Cùng với nói là ta đoán chắc chặn đường các ngươi, chi bằng nói là cái kia đại đô đốc chặn đường ta càng thích hợp chút mạnh kỳ vân ngữ không kinh người chết không thôi lại toát ra một câu trực tiếp đem mạnh dung dọa ra một thân mồ hôi lạnh chương 90 hiên vương đại ca ngươi ngẫm lại thiên hạ sao có như vậy xảo sự ta không tới phủ thành hết thể đều hảo hảo mỗi lần vừa đến liền xảy ra chuyện chẳng lẽ không phải bị người nhìn chằm chằm sao hơn nữa ta cảm thấy hắn giống như là nhận thức ta giống nhau cầu kia hồng nhan hỏa thủy vốn chính là bất công nhằm vào chi ngôn nếu không phải từ trước gặp qua ta Như thế nào nói ra nói như vậy? Mạnh Kỳ Vân nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Vậy ngươi có thể thấy được quá hắn? Mạnh Dung lập tức hỏi. Không biết Đại Đô Đốc tiên Húy? Mạnh Kỳ Vân hỏi. Này! Ta cũng không biết, chỉ biết Đại Đô Đốc chính là khác họ Vương Tuân Thị Nghĩa Tử. Tuân Vương ra không quen tử, nghe nói Đại Đô Đốc từng cứu hắn mệnh. Vương liền đưa trước kia đồ vì tặng. Nếu không hắn như vậy tuổi trẻ, lại sao có thể đột nhiên thành này diễm lâm thổ? Thổ Hoàng đế phía sau kia ba chữ Mạnh Dung nói cực kỳ nhỏ giọng, Miễn cho thai vách mạch dừng bị người nghe xong đi. Ta tưởng, có lẽ là ta từ trước ở Kinh Thành hoặc là địa phương nào gặp qua hắn đi. Chỉ là ta không nhớ rõ. Mạnh Kỳ Vân có chút khó chịu. Nàng bị nhốt ở trong thân thể thời điểm, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy bên ngoài tình cảnh. Cho nên rất có khả năng là kia tà ám nhận thức đối phương, thả còn từng cùng đối phương có giao thoa sau lại đem người vắng vẻ, cho nên mới bị người này hận thượng. Hiện giờ ngươi một chút đều nhớ không nổi. Mạnh Dung cảm thấy không thể tưởng tượng. Này Đại Đô Đốc không phải người bình thường chờ, như vậy lạnh nhạt vô tình còn tàn những người, thấy một mặt là có thể nhớ cả đời. Ân nhớ không được. Mạnh Kỳ Vân nhận mệnh gật gật đầu. Đúng rồi Mạnh Dung đột nhiên nhớ tới cái gì, ta đã quên nói với ngươi, này Đại Đô Đốc kỳ thật là lớn lên không phải như vậy, mặt nạ hạ là bộ dáng gì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta nghe người ta nói, Đại Đô Đốc kỳ thật là một đầu tóc bạc. Trong quân quân y thì mỗi tháng đều phải thế hắn dùng dược thảo nhuộm tóc che đậy. Vẫn là không có ấn tượng. Mạnh Kỳ Vân lắc đầu. Mạnh Dung thở dài, ngươi A. Kinh thành quý tử chọn hoa mắt, lại vẫn có bị xem nhẹ. Hắn cũng không biết là nên nói muội muội mị lực vô biên vẫn là ngại nàng đa tình đến vô tình. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta không quan trọng, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ tử. Vào này nhà tù chung quy là không tốt lắm, vẫn là phải nghĩ lại biện pháp đi ra ngoài mới được Mạnh Dung còn có thể làm sao bây giờ. Mạnh kỳ vân xoa xoa giữa mày, có chút ảo não, một lát sau, đống nhiên ngẩng đầu, nói, ta nhưng thế đại đô đốc chị này đầu bạc trứng. Còn có, ta có tốt nhất cầm máu phương thuốc, cũng có thể dâng lên, miễn ta hai người. Không thể hiểu được tội. Lập công tổng được rồi đi. Mạnh kỳ vân cảm giác vô lực mười phần, mỗi lần nhìn thấy này đại đô đốc, nàng đều thực sẽ bị bức bách rất khó chịu, cũng không biết vì sao, trong lòng tổng hội có loại quái quái cảm xúc, làm nàng oán hận không đứng dậy, chỉ là có chút bị đè nén. xác định có thể hành. Đại đô đốc thực bắt bẻ. Mạnh Dung lo lắng, nhưng Mạnh Kỳ Vân lời này cuối cùng là nhắc nhở hắn, giây lát lúc sau, hắn cũng nói, ngươi nói cũng đúng, trước kia là ta xin ngốc, ta đã phải vì hắn làm việc, cũng nên chủ động báo cho ta sở am hiểu châu mới đúng, hay là chút ra chút sách luận tới dâng lên đi, không nên làm đại đô đốc chủ động thử. Nói xong, Mạnh Dung liền bắt đầu phát ngốc, đánh giá nếu là đang ở đánh nghĩ săn trong đầu. Mạnh Kỳ Vân cũng không dám quấy giày hắn, chính mình ngoan ngoan ngồi. Hai cái canh giờ sau, Mạnh Dung lau lau hãn, tựa hô cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này, đang có người lại đây đưa cơm. Mạnh Dung vội vàng nói, còn thỉnh đại huynh đệ tiến đến bẩm báo một tiếng, ta cùng mội mội có cách hay muốn hiến. Hắn xem qua sổ sách, biết này các nơi nhà môn chế độ có chút tí vết, hắn xuất thân thấp hèn, đối thủy lợi vụ mùa thị Mậu càng là toàn thông, đều có thể đưa ra thực tốt kiến nghị, từ trước ở triều đình thượng phát huy không ra ý tưởng, hiện giờ cũng không phải không thể tiến hiến cho đại đô đốc ca. chương chín cơ hội mạnh dung lo lắng này ngục tốt không chịu hỗ trợ còn từ trong lòng ngực lấy ra một hai bạc vụn tắc qua đi người nọ nhìn lướt qua cười nhạo một tiếng chết không được trạng nguyên ra bị thôi quan tới chúng ta bậc này tiểu địa phương mạnh dung trên mặt bạo hồng nghe hiểu đối phương ý tứ trong lời nói tưởng hắn sống nhiều năm như vậy bất luận là ở học đường vẫn là ở quan trường đều là có chút thanh danh hiện giờ lại phải bị người khác hoài nghi là cái tâm thuật bất chính giỏi về luận túi hối lộ người làm phiên đại ca giúp đỡ mạnh dung cảm thấy chính mình thấp tới rồi bụi bạm. đối phương thở hổn hển cười liếc mắt nhìn hắn nói chờ xem mạnh dung lại chỉ là ngượng ngùng cười cười ca ca xác thật thay đổi không ít mấy năm nay vất vả ngươi mạnh kỳ vân khinh thanh tế ngữ mạnh dung đi kinh thành phía trước là cái chân quân tử khi đó hắn trong mắt chỉ có kinh luân thi phú những cái đó cửa hồng tiểu đạo hoàn toàn không thông nhưng đi kinh thành lúc sau mạnh ra đối thượng quá nhiều hào môn vọng tộc khiến cho hắn không thể không túi đầu lấy bảo toàn ra Ta ám đắc tội quá không ít danh môn quý nữ, những người đó không dám tìm tới có vương gia chống lưng chính chủ, nhưng khi dễ khi dễ người nhà luôn là có thể. Mạnh Dung càng ngày càng không thích hứng, đều không biết mỗi mọi lời này là thiệt tình vẫn là giả ý, chỉ có thể bảo trì im lặng, không làm ra đáp lại. Nôn nóng chờ đợi một canh giờ, lúc này mới có người đưa bọn họ hai người mang theo đi ra ngoài. Mạnh Kỳ Vân càng tin tưởng chính mình bị này Đại Đô Đốc tính kế. Rõ ràng vừa rồi này Đại Đô Đốc còn làm ra một bộ sốt ruột tuần tra bộ dáng. nhưng hiện tại lại ngồi ở này đô đốc phủ trung đường bên trong, lương rửa ghế bành, tay cầm bạch ngọc hổ, trước mặt tuy rằng bãi công văn, nhưng như vậy lại không phải ở vội bộ dáng Không có khả năng bởi vì suýt nữa dùng mã san bằng nàng, nay công sự liền không cần đi làm đi. Trừ phi kia cái gọi là tuần phòng cũng đều là lâm thời nảy lòng tham, giả. Mạnh kỳ vân trong lòng ngũ vị tạp trần, liền không biết tà ám mượn nàng thân mình, rốt cuộc là như thế nào đắc tội người này, mới làm đối phương như vậy hao tổn tâm huyết. Nghe nói hai người các ngươi muốn hiên kế. Đại Đô Đốc không mở miệng, bên cạnh chủ sự nhi đã nhìn bọn hắn chầm chầm hỏi. Đúng là, thuộc hạ suy nghĩ chút sách luận, Đại Đô Đốc nếu là có rảnh, còn xin nghe ta một lời. Mạnh Dung thấp đầu nói. Lần này là trường đầu bóc. Đại Đô Đốc thanh em không hề gọn sóng, văn nhân yêu nhất thao thao bất tuyệt, quá mức phức tạp đồ vật bản quan không muốn nghe lần thứ hai, cho nên ngươi nói lưu chữ ngày mai rồi nói sau. Đến lúc đó Đô Đốc phủ lớn nhỏ quan viên hệ số cũng nghe. Nếu người nói không nên lời cái gì nhưng dùng đồ vật lại xử trí. Mạnh Dung khiếp sợ nhìn thượng vị ngồi người. Thế nhưng muốn hắn làm cho Diễm Lâm Phủ sở hữu quan viên mặt bày ra chính mình mới có thể. Hắn cũng nghe nói, này Diễm Lâm Phủ có chút quan là Đại Đô Đốc một đầu để bật lên, nhân tài cũng không ít. Nếu hắn nói không tốt, át gặp chê cười. Đương nhiên, nếu là biểu hiện hảo, không chừng cũng có thể tại đây Diễm Lâm Phủ hoàn toàn lập trụ. Đến lúc đó đó là Đại Đô Đốc cũng sẽ không dễ dàng đem hắn đánh giết. Cho nên hắn đối mặt chuyện xảy ra một hồi đại chiến. Mỗi cái quan điểm phải nghĩ kỹ, mỗi cái chính sách lợi và hại cũng muốn biểu đạt minh bạch, kế tiếp an bài cũng muốn đuổi kịp, nếu có người phản bác hắn nói kiến nghị càng muốn lập tức làm ra nhất cường ngạnh đánh trả. Hắn muốn giấy và bút mực. Đại đô đốc, có không cung cấp một thư phòng mạnh dung ánh mắt lửa nóng? Đây là khó xử lại cũng là cái khảo nghiệm cùng cơ hội. Người tới, lãnh hắn qua đi. Đại đô đốc trước sau như một lạnh nhạt. Này bình bình đạm đạm một câu thế, nhưng cùng phía trước muốn chém người bộ dáng không có gì khác nhau. Chương 92 ái mà không được. Giờ phút này Mạnh Dung trong mắt nơi nào còn có Mạnh Kỳ Vân? Chỉ nghĩ muốn như thế nào phong phú ý nghĩ của chính mình, cơ hồ không chút do dự đi theo người khác đi rồi. Mạnh Kỳ Vân nhìn nhị ca bóng dáng đều nhịn không được cười khổ. Mới nói hắn thay đổi, nhưng này trong nháy mắt lại giống như từ trước giống nhau, một khi chui vào thư hải, này trong mắt liền rốt cuộc khó có thể bao dung người khác. Mạnh Dung vừa đi, Mạnh kỳ vân hình như là một con rơi vào bầy sói đáng thương cựu con. Bốn phía đều là lanh ú ưu ánh mắt, tựa như băng tử giống nhau chát ở trên người nàng. Kia trong nhà lao đầu hoàn cảnh cũng không tốt, mặc dù ở bên trong chỉ ngây người một canh giờ, cũng làm nàng này trên người dính chút cổ quái hương vị. Mạnh cô nương nhưng có cái gì muốn công đạo? Hay là lại làm ta xem ở ca ca ngươi phân thượng thả ngươi một hồi? Đại đô đốc cười lạnh một tiếng. Đại đô đốc chính là đã từng gặp qua ta. Nếu ta từ trước có chỗ đắc tội, còn thỉnh đô đốc đại nhân có đại lượng không cần cùng ta giống nhau so đo. Mạnh kỳ vân túi đầu, nhìn qua còn rất nhẫn nhục chịu đựng Vậy ngươi là biết ta là ai? Đại đô đốc ánh mắt thâm vài phần, tia nắm chặt bạch ngọc hổ tay đều càng thêm khẩn, cả người bao phủ hắc cám như là muốn đem trước mặt người nuốt giống nhau. Nội đường đứng mấy cái phụ tá đều giật mình. Bọn họ gần nhất vẫn luôn cảm thấy đại đô đốc cùng mạnh dung là cũ thức, lại còn có hẳn là có thủ án, nếu không sẽ không như vậy nhằm vào một cái trạng nguyên lang nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi rốt cuộc đại đô đốc đều không phải là cái sẽ giấu đầu lòi đôi người nhưng hiện tại xem ra thế nhưng là thật sự hơn nữa không phải cùng mạnh dung có thù hoán, mà là bởi vì trước mắt cái này mạnh ra tiểu thư không phải là tình thù đi một đám đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mạnh kỳ vân lại ở vạn chúng chú mục chung lắc đầu dân nữ trời sinh ngu dốt sinh ra này đầu góc biến so người chậm vài phần cho nên hội nghị thường kỳ không nhớ rõ người Cho nên có lẽ là từng đắc tội đại đô đốc mà không tự biết, chỉ là nếu đại đô đốc cảm thấy dân nữ có tội, kia dân nữ nguyện ý đoái công chịu tội. Dân nữ trùng hợp học cái cầm máu phương thuốc, tuy không thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng dùng ở trong quân tất nhiên có thể giảm bớt chút thương vong. Hơn nữa dân nữ lược hiểu y y thuật, đại đô đốc đầu bạc, ta có lẽ cũng có thể trị. Mạnh Kỳ Vân Quy quy củ củ nói xong, trừ bỏ này một khuôn mặt, nàng bình phàm cùng khác tiểu cô nương giống nhau, không có một chút đáng chú ý chỗ. nàng cũng không dám làm chính mình quá đặc biệt ít nhất muốn cùng kia tà ám hoàn toàn tương phản mới là Tà ám trương dương tự tin ngạo nghễ nàng không giống nhau nàng có thể túi đầu có thể nhận thua nàng không đặc biệt nội đường yên tĩnh mạnh kỳ vân có thể cảm giác được đối phương nhìn nàng nàng nghĩ nghĩ đem đầu chôn đến càng thấp thậm chí nỗ lực làm ra phát run bộ dáng một thân không phong khoáng nhưng mà phanh một tiếng không biết là cái gì nát những người khác hướng đại đô đốc phương hướng vừa thấy theo sau sắc mặt cũng đều thay đổi nhiều chút hoảng sợ Xong rồi, khẳng định là tinh thủ. Đại đô đốc nhìn lạnh nhạt vô tình, nhưng ngày thường cũng không phải thường thường phát hỏa, hiện tại. Đại đô đốc thích nhất kia khối bạch ngọc lao hổ thế nhưng trực tiếp bóp nát. Tất cả mọi người không dám hay răng. Trong đầu đều nhịn không được hiện ra từng hồi hái mà không được. Tất nhiên là tương tư đơn phương, nhân gia cô nương đều không nhớ do hắn. Nay trạng nguyên ra một nhà mới hồi diễm lâm phủ 2-3 tháng mà thôi à, từ trước sợ là cũng chưa quá người ta, hay là vẫn là nhất kiến trung tình. Mạnh kỳ vân không rõ, nàng chỉ biết hiện tại tình huống không tốt lắm. Đại đô đốc, dân nữ thật sự không biết là như thế nào đắc tội ngài, vọng ngài chỉ điểm một vài, dân nữ nhất định tận lực đền bù. Mạnh kỳ vân vô tội cực kỳ. Nhưng mà người nhà hiểu lầm nàng có thể không thừa nhận, nhưng này đại đô đốc, nàng không thể chêu vào, tà ám làm hết thảy, nàng đều đến chịu trách nhiệm A. Chương 93 không thân không thích. Mạnh kỳ vân nỗ lực suy nghĩ rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Giờ phút này... Đại đô đốc lại tự dễu cười lạnh một phen, mạnh cô nương đến tột cùng làm nhiều ít xin lỗi người sự. Nàng không nhớ rõ. Hắn mang theo mặt nạ, hủy hoại thanh âm, thay đổi thân phận, nàng sắc nên là không nhớ rõ, nhưng nhìn nàng như vậy đúng lý hợp tình, lại vẫn là khí. Nàng liên hắn mổ cũng chưa đi bái tế quá một lần. Đã cho nàng rất nhiều một cơ hội, thủy xương thôn cũng không lớn, đó là ngày ngày đều đi mộ phần đi một vòng, cũng mệt mỏi không nàng. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, gần trăm ngày, hắn trần ra mộ trước thế lãnh mạnh ra như cũ con cháu thịnh vượng mạnh kỳ vân hút một hơi dân nữ từ trước trẻ người non non dạng tự phụ ngạo mạn xử sự, sự không chu toàn không phải cố ý muốn làm thương tổn đại đô đốc ngươi này vừa ý nhưng rất lớn đại đơn giản một câu liền muốn cho ta tha ngươi tưởng thật đúng là rất mỹ đại đô đốc tự hồ lại khôi phục kia không chút để ý lãnh đạo khăn xoa xoa tay muốn cho bản quan quên chuyện cũ năm xưa không hề so đo nhưng chờ ngươi cái thời điểm trước tiên nghĩ tới chính mình làm sai cái gì Rồi nói sau. Mạnh Kỳ Vân nắm chặt quyền. "Ta này bên trong phủ nhà tù rất thích hợp cô nương, ngươi ngăn trở bản quan công vụ, phạt ngươi lao tù nửa tháng, chịu đi." Hắn lạnh leo thanh âm vang lên. Mạnh Kỳ Vân khiếp sợ nhìn hắn, đại đô đốc nhưng giảng đạo lý. "Đó là ta từ trước tội lỗi ngài, nhưng hôm nay là ngài cố ý khó xử, ta chưa từng phạm tội." Diễm Lâm hoàn cảnh, toàn nghe một mình ta ngôn, ngươi tại đây một ngày, ta định ngươi có tội vậy ngươi đó là có tội. Hắn lạnh nhạt, đạm nhiên, ngươi yên tâm." Buồn đô đốc cũng không phải cái bất cận nhân tình người, không khỏi người nhà ngươi lo lắng, ta sẽ người đi trước nhà ngươi chung báo tin. Mặt khác liên can đám người đã bắt đầu đồng tình mạnh kỳ vân. Này xui xẻo cô nương đến tột cùng là làm cái gì? Bị đại đô đốc như thế nhằm vào, trên đời này đầu một vị. Đó là kia giang dương đại đạo, đại đô đốc cũng sẽ cấp đối phương giải thích dây rủa cơ hội, nhưng rơi xuống cô nương này trên người, thế nhưng trực tiếp lộng đi đại lao, còn muốn làm cho thân nhân đều biết. Nếu là gia phong nghiêm cẩn. Như vậy một cái ngồi quá lao cô nương, ai có thể bao dung. Mạnh kỳ vân lần này là thật sự phát run. Khí. Nàng còn hiến cái gì phương thuốc? Bậc này thù riêng so thiên đại người, căn bản không để bụng một cái phá phương thuốc. Mạnh cô nương cầm máu phương thuốc nhớ rõ viết ra tới, nếu không có phương thuốc, liền không phải nửa tháng lao ngục mà thôi. Đối phương thế nhưng sâu kín lại nói. Mạnh kỳ vân chỉ nghĩ lấy thanh đao đặt tại đối phương trên cổ. Nhưng mà sự thật là, nàng lộng bất tử vị đại nhân vật này. Thả cũng không bỏ xuống được, không muốn chết, không thể liều mạng. Sắc mặt xanh trắng. Đại đô đốc màu mắt hơi hơi một bên, không thấy nàng, chỉ vây tay làm người đem nàng lánh đi xuống. Đại đô đốc, này tiểu cô nương có cái cầm máu phương thuốc. Không biết tác dụng thế nào ha. Ha ha quân sư bất chỉ văn mộ cười gượng một tiếng, nỗ lực giảm bớt xấu hổ. Đại đô đốc liếc mắt nhìn hắn, tất nhiên là có, ngươi có gì bất mãn. Vẫn là cảm thấy ta xem trọng nàng, làm điều thừa. Đương nhiên không có. Đại đô đốc làm việc ta như thế nào hoài nghi đâu chỉ là nhìn kia tiểu cô Nương nũng nịu cũng không biết có thể căng mấy ngày nhà hắn nếu có thể dưỡng ra cái trạng Nguyên làng đánh giá nhà này phong không tồi Nếu nàng cốt khí ngạnh không chừng bất kham chịu nhục trực tiếp đâm chết bất chỉ văn mộ cười tủm tìm nói mặt nạ hạ gương mặt kia là cái dạng gì biểu tình ai cũng nhìn không rõ bọn họ đại đô đốc chính là cái từ trên trời giáng xuống nhân vật vừa mới xuất hiện thời điểm vô danh không họ không thân không thích Phu thân hắn từ trước là đi theo Tuân Vương Cho nên đối đại đô đốc này đó việc tư nhi hắn cũng có biết một vài. Tuân Vương đột nhiên nhiều cái này nghĩa tử, khiến cho rất nhiều người nghị luận, nhưng mấy năm nay đi theo đại đô đốc bên người, hắn đảo cũng thật sự phục, chỉ là bởi vì chịu phục cho nên càng tò mò đại đô đốc địa vị. Chương 94 vẫn là không đành lòng. Quất chỉ văn mộ là có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đáng tiếc, không nhìn thấy hắn đại đô đốc có mặt khác dư thừa phản ứng, giống như thật sự không để bụng kia mạnh cô nương sống hay chết giống nhau. Bất luận kẻ nào không được báo cho Mạnh Dung này mội rơi xuống, nếu không quân pháp xử trí. Hắn chỉ lạnh lùng hạ lệnh. Thế nhưng cũng chỉ là tránh cho Mạnh Dung nôn nóng dưới không hề hiến kế thôi. Quất chỉ văn mội trong lòng kinh ngạc một phen. Hay là đã đoán sai. Đại đô đốc làm theo như từ trước như vậy, không có một kia thay đổi, mà Mạnh Kỳ Vân bị mang về nhà tù. Chỉ là lúc này đây này nhà tù hoàn cảnh càng kém. Không hề chỉ có nàng cùng nhị ca, nàng bị nhốt ở một gian độc lập trong phòng giam đầu, nhưng tả hữu đều có nữ phạm. Nhà tù hoàn cảnh càng kém. Không có dương đệm, chỉ có một quần chiếu, góc đều là mạng đệm, con mỗi đã bay đầy trời, càng muốn mệnh chính là không kiêng để gì lao thử, liền ở dưới mí mắt đảo quanh. Nàng cắn răng, thiếu chút nước khóc. Hồng mắt, cắn răng một mông ngồi xuống, bắt đầu phát ngốc. Cầm máu mới có thể cấp, nhưng chỉ liệu hắn tư tật. Không có khả năng. Bậc này ác nhân, xứng đang sớm đầu bạc, xấu xí cả đời. Mạnh kỳ vân cũng chỉ có thể như thế cho hả giận. Nhưng không tưởng bao lâu. nàng liền có điểm héo bị bắt đi lúc sau không ăn cơm lại kinh lại dọa nàng đói bụng còn nghe nói này trong phòng giam đồ ăn đều không tốt nàng không chừng thật có thể chết ở bên trong còn có cha nếu là đã biết khẳng định thập phần lo lắng nếu là tìm tới mua tới bị này đại đô đốc cùng nhau tinh kế lại làm sao bây giờ nàng thở dài ngồi trong chốc lát cảm thấy chịu không nổi này xú xú hương vị lại chỉ có thể nỗ lực đem đầu ra bên ngoài rôi rôi ra đại nhân vị tia cô nương đi vào lúc sau thập phần bất an sở nhà giam 10 dư thứ, bồi hồi 7 tám hồi, cơm cũng ăn sạch sẽ. Bên kia, một nữ tốt đem mạnh kỳ vân động tĩnh 1 năm một mười hội báo. Nơi này không người khác, đều ăn. Hắn có chút kinh ngạc. Nàng trước nay tham ăn, pham nhập nàng khẩu, tất yếu sạch sẽ, vô cùng mỹ vị mới được. Đúng vậy, điểm này nhưng thật ra cùng mặt khác phạm nhân không giống nhau. Giống nhau những người đó đi vào tổng muốn trước đói một đói mới thành thật. Cô nương này cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn rất khó hiểu. Bên cạnh phạm nhân đối với nàng hùng hùng hổ hổ ồn nào hồi lâu, lại không thấy nàng cãi lại một câu, không nói một lời không khóc không náo cổ quái thật sự. Nữ tốt lại nói. Đương nhiên, giống nhau tiến nhà tù người đều là giết người phạm pháp hạ người, tính cách sao? Đều do. Có người ở lao ngục bên trong lời nói nhục mạ Hảo hảo giáo một giáo. Ma xui quỷ khiến nói một câu. Nói xong, chính mình đều ngẩn ra một chút, cặp kia khớp xương rõ ràng tay tựa hồ đều hiện lên một tầng xanh trắng thê lương. Nữ tốt có điểm đốc, chỉ có thể gật đầu nói là, ban đêm lạnh chút, đi lanh chút tân đệm giường, cấp những cái đó có tâm tư quá người phát đi xuống. Một lát, hắn cuối cùng là lại nói, không thể nhẫn tâm, rốt cuộc là không thể nhẫn tâm. Hắn nhẹ a một tiếng, không biết là ở cười nhạo ai, nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ cảnh, mãn đầu góc đều là thân ảnh của nàng. Nữ tốt thật cẩn thận lui ra, ra cửa sau nhẹ nhàng thở ra. Đại đô đốc ý tứ là, lạnh đệm giường cấp cái kia mới tới cô nương đi. thẳng định là như thế này. Sợ lầm Đại Đô đốc chuyện này, người này Ma Lưu an bài, lại cảm thấy bên trong phủ phát đệm giường không mềm mại, lại bản thân xuất tiền túi lộng hai giường tốt tặng qua đi. Mạnh Ký Vân đều phải ngủ, kết quả đệm giường tới. Trừ bộ đệm giường, còn có cái nữ tốt cười tủm tỉm lấy lòng nhìn nàng. Chúng ta nơi này nhiều ít năm không có tới quá ngài như vậy đẹp cô nương, nhìn lên đó là không chịu quá tội, ngươi ngủ cái này, còn muốn cái gì ngươi nói với ta, ta tới mua. Đối phương sai rồi xoa tay. có điểm đáng khinh mạnh kỳ vân sợ tới mức hồn vía lên mây chương chín mươi lăm thà chết chứ không chịu khuất phục nàng đã từng nghe trong thôn các lão nhân nói qua này đại lao cũng không phải là hảo ngốc địa phương nơi này đầu ngục tốt muốn xen vào những cái đó hung thần ác sát phạm nhân dần già nhiều cũng thành chút lòng dạ tàn nhẫn hạng người nam nhân tiến vào muốn mỗi ngày bị tra tấn đánh chửi bị mặt khác lao phạm nhân ức hiếp tra tấn nữ phạm nhân tiến vào càng là trong sạch đều đừng nghĩ muốn hay là là thật sự Cái này nữ ngục tốt, là muốn làm cái gì? người tưởng làm chi? Ngươi ly ta xa một chút, không được lại đây. Mạnh kỳ vân đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra cái một phen đoàn nhận. Nữ tốt hoảng sợ, ngươi thế nhưng mang theo hung khí. Không có người cho người xoát người. Phàm là vào này đại lao, quần áo đều phải đổi một thân, liền trên đầu châm cải trang sức đều không thể lưu, càng đừng nói bậc này vũ khí sắc bén. Bất quá, bởi vì cô nương này phạm tội còn rất đặc biệt, là bị đại đô đốc ném vào tới. Cho nên quần áo trang sức còn ở, nhưng nàng không nghĩ tới thế nhưng còn làm nàng ẩn giấu binh khi A. Nữ tốt sắc mặt thay đổi, ngươi nhưng đừng sàng bậy A. Ngươi đi ra ngoài. Mạnh kỳ vân màu mắt khẩn trương, trong lòng sợ hãi, nhưng đôi tay kia lại thập phần kiên định nắm đoàn nhận, tuyệt không thỏa hiệp. Ngày thường, nàng chính là muốn vào sơn. Như thế nào có thể không mang theo hộ thân đồ vật. Chỉ là nàng không biết võ công, bên đồ vật cũng không hào tàng, trong lòng ngực cũng chỉ có thể tắc đến hạm như vậy bàn tay lớn lên tiểu gia hỏa. Nữ tốt có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể sau này lui. Đương nhiên không phải sợ này tiểu cô nương giết nàng, mà là lo lắng này ngốc cô nương luẩn quẩn trong lòng đem chính mình cổ đau. Ta này cũng không đối với ngươi làm cái gì a, Còn cho ngươi đưa chăn đâu. Ngươi là đối này chăn không hài lòng vẫn là có khác yêu cầu. Như vậy, ngươi nói ra, có thể làm ta đều làm, ngươi cũng đừng náo loạn, thành đi. Nữ tốt còn rất oan uổng. Nàng thật vất vả trà trộn vào nha môn, làm hai năm cuối cùng ổn định. Nhưng nếu là làm ra mạng người, nàng cũng muốn gánh trách nhiệm nha. Hơn nữa đại đô đốc đối này tiểu cô nương thập phần chú ý, khẳng định không nghĩ làm đối phương liền tại như vậy đã chết. Mạnh kỳ vân vẫn là không yên tâm. Người, người cửa lao khóa lại, không, không được lại vào được mạnh kỳ vân thanh âm đều có chút nói lắp. Nữ tốt ninh mi, không do nguyên do, nhưng vẫn là làm theo. Mạnh kỳ vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, các ngươi mơ tưởng đối ta làm cái gì, các ngươi đại đô đốc nói, chỉ là làm ta ở chỗ này quan nửa tháng. Nếu các ngươi dám khinh nhục với ta, chỉ cần ta lưu trữ một cái mệnh, liền muốn cho ngươi chờ không chết tử tế được. Thả ta huynh trưởng hiện giờ đang ở các ngươi đại đô đốc thuộc hạ làm việc, nếu ta đã chết, hắn cũng sẽ thay ta báo thủ, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nàng cảm thấy chính mình đã thực hung mãnh. Lúc này nàng đối mặt, cùng châu cật những người đó bất đồng. Nữ tốt không hiểu ra sao, từ từ. Ai phải đối ngươi làm cái gì? Ta nhưng không có. Ngươi đừng ngoan uổng ta. Nữ tốt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi này tiểu cô nương như thế nào còn hướng đầu của ta thượng đảo nước bần đâu? Ngươi bản thân kéo ra giọng nói hỏi một chút đi, này đầy đất lao nữ tù, ta đối ai như vậy để bụng quá. Ngươi này cũng quá không biết tốt xấu. Mặt khác nữ tù đều mặc không hé răng. Vừa rồi các nàng đã bị giáo hơn quá một đốn. Trước kia tại đây trong nhà lao, tưởng nói gì đều được, cho dù là nhục mạ những cái đó ngục tốt. Đối phương cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt bất hòa các nàng so đo, hôm nay khen ngược, liền bởi vì các nàng xả miệng chê cười này ra thịt non mịn tiểu nương tử, đã bị kéo ra ngoài thượng một đốn hình. Này tiểu nương tử địa vị khẳng định không nhỏ đi. Mạnh kỳ vân nghe được nữ tốt nói, bị chịu nhục nhã, ai muốn ngươi để bụng. Ta là tha chết cũng sẽ không. Cũng sẽ không. Chịu ngươi nhục nhã. chương 96 sống không bằng chết. Nàng khó có thể mở miệng. Đều cảm thấy này đại lao quả thực như người khác theo như lời như vậy đáng sợ. Nam nhân nữ nhân tiến vào lúc sau đều không xem như cá nhân, liền lễ nghĩa liêm sỉ đều không biết. Nữ tốt hiện tại là đã hiểu. Thực sáng tỏ, một chương hắt trung phiếm hồng mặt nhìn nàng, tròn xoe trong ánh mắt đầu phiếm cổ quái cảm xúc, sau một lúc lâu, ồm ồm, ngươi này tiểu nương tử. Như thế nào miên man suy nghĩ? nay không phải nhìn ngươi là mới tới, lại rất là đáng thương, cho nên đối với ngươi rất có đồng tình sao. này trong nhà lao là có chút không sạch sẽ nhưng ta không cũng không kia phương diện ham mê nàng thừa nhận có chút lao ngục tốt trải qua một ít chuyện xấu nhi nhưng đại đô đốc trưởng quản diễm lâm phủ tới nay túc thanh phong khí nàng chính là ở khi đó vào này nhà giam làm việc cũng là kia lúc sau trong nhà lao đầu không những cái đó ô tao chuyện này mạnh kỳ Vân ngốc ngốc nhìn nàng một hồi lâu phát hiện người này ánh mắt trong trẻo tựa hồ thật sự không có những cái đó đáng khinh đáng sợ ý tưởng Lúc này mới đỏ mặt túi đầu, đem chính mình xúc ở một bên. Thối tăm. tiểu cô nương ngươi cũng không cần phải e lệ. Nữ tốt còn rất đáng thương nàng. Mạnh kỳ vân hận không thể đem đầu chui vào lao thử trong động đi, khẽ hừ một tiếng. Cũng may nàng ra mặt cũng là đủ hậu, mặc dù e lệ, cũng không giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau hoảng hoảng loạn loạn. Đỏ mặt biểu tình ra vẻ chấn định, hảo có vẻ chính mình không như vậy mất mặt. Mong rằng báo cho tiên huý, tương lai đãi ta đi ra ngoài, cũng hảo đem này chăn tiền bạc còn ngài mạnh kỳ vân không quyết hỏi ta kêu như hoa nhi trước mắt liền quản như vậy một mảnh nhi cũng coi như là dáng vóc nữ tốt cười tủm tìm nói mạnh kỳ vân gật gật đầu đa tạ ngư lao đầu chiếu cố ta tương lai nhất định sẽ thâm tạ ngươi nàng nhớ kỹ nếu đối phương không có đáng sợ tâm tư tia này chăn đối nàng tới nói thật chính là mưa đúng lúc giống nhau dùng tốt hẳn là vẫn là tân mềm như bông hẳn là sẽ không làm nàng đông lạnh chứ bất quá nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nơi này người Buổi tối vẫn là ngủ đến không yên ổn, thoáng có nửa điểm động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh lại đây, những cái đó bởi vì nàng bị đánh nữ phạm chính đều nghĩ biện pháp trả thù nàng đâu, nhìn chằm chằm vào nàng bên này, thấy nàng như vậy phản ứng, cũng đều nhịn không được. Toàn bộ nửa đêm về sáng, thường thường một thanh âm vang lên động, một đêm không đoạn quá. Mạnh Kỳ Vân không thể tin được, chính mình muốn ở như vậy địa phương ngây ngốc nửa tháng. Cao cao cửa sổ, thấu hạ đệ nhất lũ sáng sớm ánh sáng nhạt khi, Mạnh Kỳ Vân đã đem chính mình sửa sang lại hảo. Đoan chính ngồi. Nàng tả hữu nhìn, bắt đầu động não. Hiện tại, nàng có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất, lấy lòng những người này, đánh hảo quan hệ làm các nàng không ở quái dậy nàng nghỉ ngơi, khó khăn cũng không phải đặc biệt đại. Đệ nhị đó là hoàn toàn đem các nàng đắc tội, thậm chí muốn cho các nàng đối nàng trong lòng sợ hãi sợ hãi, ngày sau cũng có thể thành thành thật thật. Mạnh Kỳ Vân muốn định đi điều thứ nhất, rốt cuộc nàng không mừng cùng người kết thủ. Nhưng nhìn bốn phía kia bất thiện ánh mắt. Nàng cảm thấy nếu là bản thân túi đầu lấy lòng, chỉ sợ kết quả chưa chắc có thể như ý. Rốt cuộc trên đời này, có một bộ phận người là bắt nạt kẻ yếu, đặc biệt là này nhà giam bên trong càng là như thế. nay sáng sớm, ngục tốt đều không ở. uy tiểu nương tử, ngươi quần áo cũng chưa đổi, trong lòng ngực khẳng định có bạc đi. Đem bạc giao lại đây, hôm nay buổi tối khiến cho ngươi hảo hảo ngủ một đêm. Nàng cách vách trong phòng giam đầu nữ nhân mở miệng nói. Mạnh kỳ vân hương trong lòng ngực sờ mó. Sau đó đáng thương hề hề đi lên đi. Đối phương tiêu ngạo cười, vươn tay liền tiếp bạc, nhưng mà mạnh kỳ vân nhẹ buông tay khai, rơi xuống thật là chút kỳ kỳ quái quái bột phấn. Thứ gì? Người chơi láo đương. Nữ phạm nổi giận, ngươi biết ta là vào bằng cách nào sao? Tin hay không ta làm ngươi sống không bằng chết? mươi 97 lộng chết ngươi. Mạnh kỳ vân lại không đáp lại nàng, đem bột phấn một xái lập tức ngoan ngoan trở lại góc lốc đi. Đó là ngựa phấn. Nàng từ trước mỗi ngày dùng mặt cao bên trong Có khắc chế này ngứa phấn dược liệu, hôm qua một đêm không rửa mặt, cho nên mặc dù nàng chính mình sờ soạng này thuốc bột, cũng không có gì chuyện này. Nhưng bên cạnh này nữ phạm nhân liền bất đồng. Nàng chờ. Này nữ phạm sớm liền đem tay rửa sạch, nhưng thực tế thượng một cái tay khắc cũng lây dính thượng một chút bột phấn, lại một lát sau. Này đôi tay cả mặt, bắt cổ. Ngươi, Hán, Nương, đối ta làm gì? Ta như thế nào như vậy ngứa? A. T. Càng cao càng ngứa. không trong chốc lát này trên mặt liền bị trảo ra từng đạo vết máu nhìn thấy ghê người mạnh kỳ vân nắm chặt nắm tay ánh mắt tàn nhẫn chút ngươi không đáng ta ta liền sẽ không như thế lãi ngươi về sau mỗi ngày buổi tối ta nếu là tại đây nhà giam nội lại nghe được một tiếng dị vang ta liền làm ngươi lại khó chịu vài phần không tin ngươi chờ xem này ngựa phấn tác dụng không sai biệt lắm là bốn năm cái canh giờ chờ tới rồi buổi tối nàng đương nhiên thì tốt rồi nhưng nàng không ngừng là có ngựa phấn trên người nàng quần áo cũng chưa đổi Kiếm như lao đầu tựa hồ cũng không có soát người ý tứ, cho nên trên người nàng cất giấu những cái đó hẳn là có thể lưu lại. Người dám uy hiếp ta. Tin hay không ta lộng chết người. Bên cạnh nữ phạm nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc nàng vào đầu bức hai, bộ dáng rất giống là một con hầu. Ngươi tưởng lộng chết ta cũng muốn chờ ngươi đi ra ngoài lại nói, hiện tại ở chỗ này đầu, ngươi phải nghe lời ta. Mạnh kỳ vân thẳng thắn lưng. Nàng không sợ. Nàng bên cạnh này nhà giam nữ nhân tựa hồ ở chỗ này ngây người rất lâu rồi. Người cũng là hung tợn, hơn nữa trong phòng giam còn có mặt khác hai người, nhưng vẫn không hề răng thực hiển nhiên, này nữ phạm là cái tiểu đầu lĩnh. Bắt tặc bắt vương hẳn là là được. Người này tức muốn hụt máu, lại nhịn không được mắng mạnh kỳ vân vài thành, cố tình đã bị vừa tới như lao đầu nghe thấy được. Này con phải! Hôm qua mới hạ mệnh lệnh, hôm nay liền có người không phục quản. Trực tiếp liền muốn đem người mang đi ra ngoài đánh mấy trượng. Lao đầu! Lao đầu! Là nàng đối ta hạ dược. Là nàng trước chọc ta. Này phạm nhân phẫn nộ không thôi. Đại đô đốc làm ta viết ra cầm máu phương, ta hôm nay còn đang suy nghĩ cấp cái nào thích hợp, nàng xảo đến ta. Mạnh kỳ vân khuôn mặt không thay đổi nói. Nói xong đều cảm thấy chính mình bản lĩnh lại tiến bộ vài phần. Đối mặt như vậy đáng sợ người, nàng thế nhưng cũng có thể càng thêm chấn định tự nhiên. Đúng vậy, phía trên là có nói làm ngươi viết phương thuốc, ta hôm qua đều quên thuốc dục ngươi. Như hoa nhi chụp một chút chính mình chán, kia gì, ngươi mau tưởng. quay đầu lại ta cho ngươi lấy giấy bút tới. Đến nỗi ngươi. Ngược gió gây án, trượng hình mười hạ, gian đe cảnh cáo. Nói xong, liền đem người mang qua đi đánh một đốn. Phanh phanh phanh thanh âm, đều có thể nghe được rõ ràng. Đám người bị tốn trở về thời điểm, mặt bạch đến giống giấy, nhưng nhìn Mạnh Kỳ Vân ánh mắt càng ác độc. Đãi lao đầu vừa đi, còn cấp nhà tù nội mặt khác hai người đưa mắt ra hiệu, không trong chốc lát, Mạnh Kỳ Vân bên người đã bị ném tới hai chỉ lao thử Nàng sắc mặt chỉ là rất nhỏ thay đổi một đinh điểm. Nàng cũng không sợ lão thử, chỉ là ngại dơ. Khi còn nhỏ đi theo trần ca ca mãn sơn truy chuột tre, chuột thịt nàng cũng từng ăn đến hương, còn có nàng từ trước không người thí dược thời điểm, sư phụ cũng sẽ cho nàng bắt mấy chỉ tới. Chỉ là nơi này lão thử một cổ tử khó nghe hương vị, nhìn qua đều so trong núi đầu xấu rất nhiều. lão thử ở nàng dưới chân đánh cái chuyển, lại không tới gần, mạnh kỳ vân lại làm ra điểm dược tới, chiếu vào ở lao thử trên người. Sau đó chấn định đem lão thử chạy tới bên cạnh. Kia trong nhà lao đầu ba người hai mặt nhìn nhau. Lão thử trở về chính mình địa bàn, lập tức liền chạy về trong ổ đi. Nhưng mà buổi tối, vài tiếng thét chói tai làm cho cả trong phòng giam người đều sợ tới mức sởn tóc gáy. Chương 98 liên lụy. Cách vách trong phòng giam, một chuỗi lại một chuối lão thử, từ trong động bò ra tới, hơn nữa mỗi chỉ lão thử tựa hồ đều có chút không thích hợp, rung đuôi lắc ý, nhìn thấy người còn sẽ cắn. ba cái nữ phạm sợ tới mức đều phải nhảy dựng lên ngươi rốt cuộc làm cái gì nàng thật là muốn hận đã chết trên người nàng còn có thương tích đa còn muốn đối mặt nhiều như vậy ghê tởm đồ vật chi chi chi tiếng kêu càng là trói thai Ngừa phấn mạnh kỳ vân còn thực nghiêm túc nói người làn da tiểu nộn tác dụng sẽ mau một chút tiểu lão thử hơi chút bất đồng chút thứ này ta bị rất nhiều có thể cho các ngươi mỗi ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn ngươi cũng nhìn thấy này trong phòng giam đầu cỏ khô cũng có không ít Ta chỉ cần ở phía trên bôi một chút, lại hướng về phía các ngươi chấn động rất xuống hai hạ, các ngươi liền tránh không khỏi. Ba người nhìn ánh mắt của nàng đều thay đổi. Vẫn là cá nhân sao? Ngồi tù còn mang theo loại đồ vật này. Như thế nào? Như thế nào chị? Nàng vốn dĩ mới hào chút, hiện tại lại cảm thấy nữa. Trên mặt đã không một khối hào thịt, hiện tại trên người cũng muốn. Ba người bắt đầu cọ tường, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Ngao! Mạnh kỳ vân nghiêm trang, các ngươi nhỏ giọng chút, ta còn muốn ngủ. Nhật tử luôn là muốn quá, nàng không thể bởi vì ngồi lao liền thật sự không sống, hơn nữa nàng còn muốn sống được hảo một chút, tiêu đại đô đốc cùng nàng có thù hoán, nếu là biết nàng sợ hai nơi này, sau này chắc chắn tìm mọi cách dùng ngồi tù tới hủ do nàng. Mạnh kỳ vân cuộn tròn tiến trong chăn, người bên cạnh nha đều phải mài nhỏ. Nói nhỏ chút, hiện tại là thật sự nhỏ rộng không được. Nhưng không biện pháp, này tiểu cô nương thủ đoạn quỷ dị, không nhận túng đều không được, này nếu là chịu điểm ra thịt chi khổ còn có thể nhẫn. nhưng ngày nữa so dùng đao trực tiếp băng cổ còn muốn khó chịu mạnh kỳ vân phát hiện chính mình tưởng quả nhiên không sai lúc sau hai ngày trong nhà lao đầu an phận nhiều không chỉ có cách vách không có thanh âm những người khác cũng không hề tìm tra, thậm chí còn vô cùng an tĩnh chính là không biết bên ngoài như thế nào mạnh ra bên trong bị u ám bao phủ mạnh liên khoảng thời gian trước vẫn luôn ở phủ thành thủ công hiện giờ cũng bị tìm trở về ngày này hắn lại cưới ngựa mà về sắc mặt không tốt nhưng nghe được Mạnh Tăng Minh hận không thể đem quải trượng ném trực tiếp tiến lên. Đỗ Thị cùng Bạch Thị cũng là vẻ mặt trầm mặc. Ân, nhân gia nói, nàng là ngăn cản đại đô đốc lộ, chậm chế đại đô đốc làm việc, lúc này mới bị bắt lại. Mạnh Liên sắc mặt khó coi, nhưng nhị ca bên kia ta lại hỏi thăm không đến, cũng không biết có hay không đã chịu liên lụy. Dù sao, lúc ấy hai người bọn họ là cùng nhau bị trói đi. Mạnh Tăng Minh trong lòng căng thẳng. Bạch Thị mặt trắng, sau một lát, đột nhiên hướng về phía Mạnh Tăng Minh quỳ xuống, cha. Tướng công vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, hiện giờ rồi lại bị liên lụy, ngài lao thật muốn vẫn luôn mặc kệ mặc kệ sao. Nàng một cái vào đại lao, còn bị người khua chiêng gõ trông báo cho toàn thôn, chính là làm toàn tộc thậm chí tổ tông hổ thẹn nha. Vậy ngươi muốn thế nào? Làm nàng nhảy sông tự sát. Làm nàng sau này không được lại tiến ra môn. Bạch thị, ngươi nếu tưởng hòa ly, ta thế mạnh dung làm chủ gật đầu. Mạnh tăng minh chỉ có thể nói. Bạch thị ngẩn ra. Lại phát hiện cha chồng thái độ nghiêm túc nghiêm túc. Ta, ta bạch thị do dự. Nàng không tiếp thu được này toàn ra vẫn luôn bị mạnh kỳ vân liên lụy. Thầm thầm, cô cô không phải người xấu. Lúc này, mạnh khôi sương đột nhiên hướng về phía nàng nói, cô cô nói với ta, Ngài là tiểu thư khuê các, yêu nhất thể diện, cho nên muốn cho ta cùng đệ đệ học quy củ hiểu lễ nghĩa, không thể làm người nhìn chê cười, nàng còn nói nàng về sau cũng sẽ làm gương tốt, nói sau này nhất định phải nỗ lực dựa vào chính mình quá thượng hảo nhật tử. Làm ngài có thể thẳng thắn sống lưng về nhà mẹ đẻ. Thầm thầm, cô cô là bị người khi dễ mà thôi. Mạnh khôi sương nói xong còn hướng về phía bạch thị nhất bái, còn thỉnh thầm thầm lưu lại đi, về sau chất nhi cũng sẽ hảo hảo đọc sách, để cho người khác biết thầm thầm lựa chọn không có sai. mươi 99 cầu người. Mạnh khôi sương nho nhỏ bộ dáng lại rất có quý củ, như vậy làm mạnh ra tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đỗ thị đều có điểm hoài nghi, đây là chính mình nhi từ sao. Đại hoa. Những lời này đều là ngươi cô cô nói cho ngươi. Ngươi đều ghi tạc trong lòng. Đỗ thị có điểm không thể tưởng tượng. Chính mình này nhi tử ở kinh thành thời điểm cũng có đi học đường, nhưng mỗi lần về nhà đều là một bộ không vui bộ dáng, không tốt lắm học. Trở về lúc sau, nàng nghĩ nhi tử tiền đồ sợ là không có. Nương, cô cô đắc tội người khác cũng chỉ là trùng hợp không phải cô ý, vậy không thể bởi vì người khác duyên cớ mạnh mẽ nói cô cô sai rồi. Chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ cách cứu cô cô. mà không phải người trong nhà trước nội chiến mạnh khôi sương lại nói ta muốn cô cô mạnh tuất khánh đi theo ca ca phía sau cũng nhỏ giọng nói đỗ thị cứng họng bạch thị trên mặt có chút xấu hổ thậm chí còn có chút trọt dạng nàng đứng lên ngươi còn tuổi nhỏ khẩu khí còn rất đại ta nhà mẹ đẻ chính là ở kinh thành nào có dễ dàng như vậy là có thể trở về huống hồ nàng nhà mẹ đẻ vẫn là làm quan cũng hơi có chút quyền thế liền tính mạnh khôi sương là cái thiên tài không đến 20 liền làm quan kia cũng kém đến xa a mạnh khôi xương còn chỉ là nàng cháu trai lại không phải thân nhi tử đó là hắn phát đạt nàng này trên mặt lại có thể có bao nhiêu sáng giỏi bạch thị sâu kín thở dài một tiếng đáng tiếc nàng gả vào cửa lâu như vậy cũng không có hài tử thầm thầm ta biết không dễ dàng nhưng ta cùng đệ đệ đều sẽ hảo hảo học không thể bởi vì rất khó liền không đi làm mạnh khôi xương nghiêm trang huống hồ cô cô cũng rất lợi hại chẳng sợ ta làm không được cô cô cũng có thể làm được Bạch thị sắc mặt biến hữu nhìn hai đứa nhỏ này hồn nhiên bộ dáng, rốt cuộc là không đành lòng dội nước lã, được rồi, ta đã biết. Không đi tổng được rồi đi. Nàng vốn cũng là khí lời nói. Tới cũng tới rồi, hiện tại xám xịt trở về. Ném không dậy nổi này thể diện. Nàng mỗi ngày cấp cha mẹ viết thư, kia cũng chỉ là bởi vì tướng công không ở nhà, nàng lại không cái hài tử, ngày ngày bị đè nén, không cái ký thắt thôi, kia tin hiện giờ một phong cũng chưa gửi đi ra ngoài đâu. Đa tạ thầm thầm. Khôi xương về sau nhất định sẽ hiếu thuận thầm thầm. Mạnh khôi xương nho nhỏ nhân nhi, lại là nhẹ nhàng thở ra. Bạch thị khỏe miệng làm xả một chút, có chút khó có thể nhìn thẳng người khác. Mạnh liên thấy bọn họ nói xong, có chút không để bụng nói, cũng liền nửa tháng lao ngục mà thôi, quá mấy ngày người là có thể đã trở lại, các ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, không chuyện khác ta liền về trước phủ thành. Tam nhi, bên kia sống có mệnh hay không? Mạnh tăng minh cũng không quên quan tâm nhi tử. Tứ nhi tử ở phủ thành tìm được sống lúc sau. liền cơ bản không về ra. Mạnh liên ngữ khí tùy ý, còn hành. Hắn dắt đi rồi trong nhà mã, dựa vào này mã tìm cái truyền tin sống, cũng không cần đi xa, chỉ là lấy phủ thành vì trung tâm, hướng quanh thân mấy thành truyền tin thôi. nhi tử lạnh nhạc, mạnh tăng minh trong lòng cũng không thoải mái, nhưng cũng biết này trung gian ngăn cách có bao nhiêu sâu. Cha, ta bạch thị nghĩ nghĩ, nhà ta từ trước cũng có thân thích ở diễm lâm phủ, không bằng. Ta viết phong thư hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không châm trước một chút. Mạnh Tăng Minh kinh ngạc nhìn nàng, từ trước như thế nào cũng không nghe ngươi để qua. Kỳ thật, là ta cô cô, vị này cô cô chính là trong nhà con vợ lẽ, không được coi trọng, hơn 20 năm trước đã bị tùy tiện phát gả ra ngoài, mỗi năm sẽ hướng trong nhà đưa chút lễ, nhưng đều không nặng, cha mẹ ta bọn họ đều không lắm để ý, chưa từng lui tới quá cho nên nàng mới khó mở miệng. Lại không phải con vợ cả cô cô. Đã là quan hệ không lắm hảo, cũng không thể ủy khuất ngươi mở miệng cầu người. một 100 phương thuốc. Mạnh Tăng Minh cũng không phải kia không nói lý người. Này nhiều năm không thấy thân thích, một mở miệng liền muốn mời người khác hỗ trợ, thực sự không tốt lắm. Hơn nữa Bạch Thị cái này con dâu lại là hảo mặt mũi, sợ cũng thấp không được đầu. Nữ nhi tuy rằng quan trọng, lại cũng không thể lấy con dâu mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm. Thấy cha chồng thái độ này, Bạch Thị trong lòng ngược lại dễ chịu. Cha, ta từ trước ở nhà mẹ để thời điểm quản lý trong nhà sự vụ, thế mới biết vị này thứ cô cô hiện giờ tình huống, nếu có thể tìm được phương pháp. Vậy thử xem cũng không ngại sự. Bạch thị khiêm tốn nói. Nàng nghĩ thoáng. Bất hòa ly lại không biện pháp thật đem Mạnh Kỳ Vân đuổi ra đi, kia duy nhất biện pháp chính là giảm bất tổn thất. Thấy nàng khăng khăng muốn làm như vậy, Mạnh Tăng Minh lúc này mới đồng ý tới, ta đi bị chút lễ, cấp vị này thông ra đưa qua đi. Người một nhà lại bận việc lên, Mạnh Liên muốn chạy, nhưng hắn còn phải làm trong nhà mã phu, không biện pháp cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ Bên kia Mạnh Kỳ Vân ở trong tù đầu ngốc đến còn hành Như hoa nhi đối nàng không tồi, ăn uống phương diện cũng đều đặc biệt chiếu cố một chút, đối lập khác phạm nhân, cường không ngừng nhỏ tí theo. Nhưng này dù sao cũng là lao ngục, chẳng sợ ngốc lại thoải mái, nàng cũng không thể liền như vậy nhận mệnh. Đáp ứng đại đô đốc cầm máu phương, hiện giờ cũng có người tới bắt. Bậc này cầm máu cách hay, có thể nào dễ dàng giao ra đi. Nếu là trên đường bị người đoạn, hay là bị người khác nhìn đi, chuyến cho địch nhân nên làm cái gì bây giờ? Mạnh kỳ vân đột nhiên bắt đầu làm bộ làm tịch. người tới tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên nói như vậy nghe được lời này thẳng nhữ mày ngươi tưởng đổi ý ngươi cũng đừng quên nếu không này phương thuốc lập công ngươi liền phải ở chỗ này nhiều ngốc thật lâu ngôi tu một ngày ta thanh danh đã mất mười ngày trăm ngày còn có cái gì khác nhau nhưng này phương thuốc liền bất đồng đây là ta sư môn tuyệt mật ta dám nói nếu dùng ở các ngươi trong quân nhưng cho các ngươi tử vong nhân số hạ thấp ít nhất tam thành mạnh kỳ vân hiện tại so với trước kia chấn định nhiều người đều là muốn tiến bộ Nàng từ trước không biết thế sự, hiện giờ không phải cũng là bị buộc học xong cỏ kẻ mặc cả. Tam thành. Đối phương hoảng sợ. Vốn tưởng rằng chính là cái bình thường phương thuốc. Có hay không dùng còn không nhất định. Tuy tiện lại đây ứng phó sai sự. Có lẽ còn không ngừng tam thành đâu. Mạnh kỳ vân cười khẽ một chút, hơn nữa ta là cái đại phu, nghi nan tạp trần ta cũng trị, tỉ như các ngươi đại đô đốc đầu bạc trứng, hay là giải độc trừ trướng. Nhiều đều hiểu chút. Hiểu là hiểu, không thật trải qua. Cho nên nếu thật làm nàng đi làm, yêu cầu trước cân nhắc nếm thử một chút mới được. Hiện tại nàng mới phát hiện, sư phụ cho nàng để lại cái gì. Từ trước nàng lại vẫn cảm thấy này đó y thì thuật dược lý kẻ nhạt vô vị, mỗi lần bối thư đều cả người không tình nguyện. Đối phương hiển nhiên cũng lưỡng lự, nhìn nhìn nàng, ngươi nếu dám lừa lừa. Các ngươi đại đô đốc đều có thể đem ta hạ nhà tù, ta nếu dám lừa lừa hắn, chỉ sợ bước tiếp theo chính là trực tiếp muốn ta đầu, lòng ta đều là hiểu rõ, như thế nào nói vậy. Mạnh Kỳ Vân cười lạnh một tiếng. Như Hoa Nhi ở bên cạnh xem sững sờ. Nay tiểu cô nương phía trước nhìn liền biểu hiện một đóa phúc hậu và vô hại tiểu Hoa Nhi. này đảo mắt công phu, giống như biến thành mang thứ bùi gai tùng a. Đối phương tự hỏi một chút, người nghĩ muốn cái gì? Nếu dược hiệu đúng như nàng nói như vậy, kia chuyện này liền lớn. Trở về lúc sau, các vị đại nhân khẳng định đều phải thương thảo một phen. Tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu, đến nỗi này lao ngục thai hương. Cho dù là đại đô đốc khăng khăng Những người khác chỉ sợ cũng sẽ không kiên trì lưu nàng ở chỗ này. Bất quá đảo cũng kỳ quái. Đại đô đốc không làm bên người tâm phúc tới lấy phương thuốc, ngược lại dùng hắn. Hắn chính là trong quân người, đại đô đốc biết rõ, nếu có hảo phương thuốc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chân một trăm linh một thả Suy nghĩ chợt lóe mà qua, người này cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc phương thuốc là phải dùng ở quân doanh bên trong, làm hắn tới cũng không tính thái cổ quái. Ta muốn không nhiều lắm. Mạnh kỳ vân tâm như cổ lôi. nhưng mặt ngoài mặt không đổi sắc nếu ta phương thuốc thật có thể cứu người tánh mạng ta muốn các ngươi đại đô đốc đổi thưởng ta đã nhiều ngày lao ngục thai ương tổn thất cũng tự mình phái người đem ta hộ tống trở về sau này không được lại oan uổng ta dình coi các ngươi trong quân cơ mật đó là ta thật sự xúc phạm luật pháp cũng đương thăng đường quá thẩm mà không phải từ các ngươi đại đô đốc một ngụm quyết định Kia thủ hoàng đế căn bản liền không lấy nàng đương người thuận miệng một câu liền làm nàng sức đầu mẹ chán nhưng còn có bên Đối phương đảo không cảm thấy này yêu cầu cao. Nay tiểu cô nương hành vi phạm tội hắn cũng biết, thật là, thập phân gượng ép. Còn nhân ra trong sạch cũng là hẳn là, ta nhị ca đi theo các ngươi đại đô đốc làm việc, nhưng ngày thường lại liền ra đều hồi không được, nhà hắn chung có lao phụ kiều thê, ta hy vọng hắn mỗi tháng nhưng trở về vài lần, làm cho người nhà yên tâm, còn nữa, ta nhị ca thân có công danh, vọng đại đô đốc miễn trừ hắn quỷ lệ chi lễ. Mạnh kỳ vân lại nói, đối phương nghe được lời này, nhẹ nhàng thở ra, hảo ta trước lấy ngươi đi ra ngoài thí dược nếu ngươi cấp dược thật sự có thể hành ta sẽ đi cầu đại đô đốc người này lại nói bất quá chính là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi mà thôi mạnh kỳ vân nắm tay hơi hơi lỏng vài phần nếu là người khác lại đây tỉ như kia đại đô đốc bên người kỵ vệ hoặc là giống nhau thị vệ nàng chỉ sợ cũng không dám nói ra này yêu cầu nhưng người này ăn mặc một thân nhung trang trên người mang theo eo bài nhìn qua tựa hồ là cái tiểu tướng lãnh muốn thượng chiến trường giết địch người nhất để ý chính là quân nội thương vong, cho nên nàng cũng có thể nói yêu cầu. Ta còn muốn trước rửa mặt. Mạnh Kỳ Vân lại nói. Nàng tại đây trong nhà lao ngây người 6 ngày, trên người thật sự muốn siêu. Có thể. Nay tiểu tướng cũng rất có kiên nhẫn, đem nàng mang sau khi ra ngoài, trực tiếp trước kêu cái nha hoàn lại đây hầu hạ. Cũng không biết này tiểu tướng lãnh có thể nói hay không phục đại đô đốc, nếu là thuyết phục không được, lúc sau nàng còn phải ngồi tù, cho nên hiện tại này ra tới hít thở không khí cơ hội thật sự thập phần khó được. Thơm nào ngạt nước tắm cùng quần áo, làm nàng ngắn ngủi hưởng thụ một chút. Làm xong này đó, lại đi đô đốc phủ dược trong kho đầu, chọn chút dược liệu ra tới, bắt đầu phối dược. Nàng cũng may mắn chính mình không có trước tiên, ngây nốc đem phương thuốc đưa ra đi. Này quân doanh bên trong, cầm máu phương tác dụng lớn nhất. Nếu này phương thuốc không có, nàng liền sẽ mất đi rất nhiều tiên cơ. Tiểu tướng lãnh còn tìm hai cái tiểu đồng ở nàng bên cạnh phụ một chút. Nàng phối dược công phu, lỗ hùng đã hấp tấp mang theo liên can người chờ chạy tới thấy đại đô đốc. Đô đốc, ngài có biết kia tiểu nương ra khẩu khí có bao nhiêu đại? Nàng nói chính mình cầm máu dược có thể miễn trừ ta quân tam thành thương vong. Này không, ta liền đem người thả ra phối dược đi hắn ha ha cười, ánh mắt kỳ thật có chút túng. Đại đô đốc trên tay ngẩn ra, theo sau tựa hồ có chút tức giận, thả. Không bỏ không được à, chúng ta không bỏ, nàng không xứng dược, này dược có thể so người quan trọng nhiều. Lỗ Hùng lại nói, Mạnh Dung còn đứng ở bên cạnh đâu? Nghe được lời này, có điểm đốc, ai? Vì cái gì hắn có loại dự cảm bất hảo? Này tiểu nương ra, chỉ không phải là hắn muội mội đi. Mạnh Dung hiện tại đã không phải bạch thân, liền ở Mạnh Kỳ Vân bị quan đi vào ngày hôm sau. Hắn lươi sán hoa sen dùng về điểm này tài học hống không ít người. Đại đô đốc cho hắn an bài một cái tá quan chi trước, sau này liền đi theo đại đô đốc bên người, phụ tá hắn quản lý chúng vụ. Đại đô đốc bên trong phủ ta quan còn rất nhiều, sau này muốn hôn đến hảo vẫn là phải làm ra chút công tích tới mới được. chương một trăm linh hai tương tư bệnh. Lỗ Hùng nhìn mạnh dung ánh mắt có điểm ghét bỏ. Nay tiểu bạch kiểm ở trong quân khi chính là một chút tác dụng đều không có, không nghĩ tới chớp mắt thời gian thế nhưng chạy đến đại đô đốc trước mặt đường ta quan, chính là đại đô đốc bắt tiến nhà tù cái kia nói ngươi cũng nhận không ra. Lỗ Hùng tùy tiện ứng phó. Bất quá đại đô đốc kia tiểu cô nương lớn lên cũng không tệ lắm, rất thủy linh, nếu là thực sự có kia bản lĩnh, không bằng cho ta lánh về nhà làm tiếp thất, ta thử nhìn xem, có thể hay không từ nàng trong tay đầu nhiều hống ra chút dự tới. Lỗ Hùng lại nói, đại đô đốc ánh mắt âm lãnh vài phần. Người đó là như thế làm việc. Phương thuốc lấy không trở lại ngược lại đem người thả ra, hiện giờ còn bị sắc đẹp sở dụng đại đô đốc ánh mắt nặng nề, khẽ hư một tiếng, làm việc bất lợi, trưởng hình 20, kéo ra ngoài. Lỗ Hùng ngốc một chút, đại đô đốc, ta chỉ là nói vậy. Hắn liền cái thê phòng đều không có, như thế nào trước nạp thêm A. Bất quá chính là tùy tiện vừa nói thôi, từ trước cũng đều như vậy, một đám đại nam nhân, tâm sự nữ nhân. thoải mái thoải mái thôi a. Vất chỉ văn mộ thấy như vậy một màn trốn vui vẻ đại đô đốc làm lỗ hùng đi lấy phương thuốc huất chỉ văn mộ cười hỏi hắn một cái thô nhân làm việc không tinh tế a đã là dùng ở trong quân dược sai phái hắn đi làm có gì không ổn đại đô đốc còn rất đúng lý hợp tình nếu người thả ra cũng không hảo thay đổi xoành xoạch liền dựa theo lỗ hùng an bài đi làm đi huất chỉ văn mộ nhướng nhướng mày mạnh dung còn ở bên cạnh không hiểu ra sao cố tình không ai trả lời hắn vấn đề Ngay cả bất chỉ văn mộ cái này, nhìn qua nhất hòa khí đồng liêu, cũng chỉ là hướng về phía hắn nết miệng cười, một câu đều không nói. Hắn trong lòng lo lắng, lại có điểm ấy náy lúc này mới nhớ tới chính mình đã nhiều ngày vội vàng công sự, cũng chưa hỏi đến muội muội rơi xuống. Đại đô đốc, không biết ta muội muội. Hiện giờ nhưng bình yên trở về nhà. Mạnh Dung hỏi, "Ngươi đem muội muội giao cho bổn đô đốc chiếu cố?" Hắn trầm chọc nói, "Không, chưa từng." Mạnh Dung trong lòng nhảy dự, "Nếu như thế, Ngươi muội mội không thấy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đại đô đốc không phản ứng hắn, ngươi nếu muốn biết, hỏi một chút người khác đi, này trời hạt mẹ đầu xanh việc nhỏ nhi, cũng dám hướng ta hỏi thăm, sợ ngươi là không lớn muốn sống. Mạnh Dung bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa nhìn về phía những người khác. Nhưng lúc này đây những người này càng quá mức, một đám, đối mặt hắn ánh mắt không phải nhìn về phía nơi khác, chính là giả ngu xung lăng. Bất chỉ văn mộ đều cảm thấy này, Mạnh Dung hiện tại giống cái tiểu đáng thương. Ai dám nói cho hắn chân tướng. Đại đô đốc đã sớm hạ tử mệnh lệnh không cho nói, ai để ai xui xẻo. Chỉ có thể chính mình đoán đi. Hắn không được đến đáp lại, không bao lâu, bên ngoài phanh phanh phanh trượng hình đánh xong, lỗ hùng bị nâng lên tiến vào, đánh đến không tàn nhẫn, còn có thể đi, nhưng chính là nghiến răng nghiến lợi biểu tình có chút đáng sợ. Nàng kia phối dược không được người khác quấy dày, đặc biệt là hắn, uất chỉ, ngươi đi theo hắn bên cạnh nhìn. Đại đô đốc phục lại an bài một tiếng. vất chỉ văn mộ đều đã làm tốt chuẩn bị nghe được lời này cười lên tiếng đại đô đốc yên tâm thuộc hạ minh bạch lỗ hùng còn rất thủy khuất khập khiêm đi tới rồi mạnh kỳ vân phối rực sân lộ ra cửa sổ có thể nhìn thấy kia tiểu cô nương ở bên trong bận rộn cửa sổ đã giá khởi một tiểu rực lò một cổ tử khó nghe hương vị ập vào trước mặt mạnh cô nương này tương tư bệnh khả năng trị vất chỉ văn mộ ý ở bên ngoài chờ không quên rối đầu hỏi mạnh kỳ vân nhìn hắn một cái liền cúi đầu xuống có thể Chăm chú lắng nghe. Quất chỉ văn mộ lập tức nghiêm mặt nói. An chút nhưng bình tâm tĩnh khí dược. Như vậy người bệnh liền sẽ không bởi vì tương tư chi chứng đại hỷ đại bi. Chỉ là bậc này nhưng điều trị cảm xúc đồ vật, thương thân. An nhiều sợ sẽ sinh ra mặt khác tật xấu tới. Biện pháp tốt nhất vẫn là làm người bệnh ngày ngày nhìn đối phương. Phàm nam nữ chi gian. Xem đến nhiều. Ngày ngày đối với. Tổng hội có sinh ghét một ngày. Tự nhiên mà vậy liền có thể hảo. Chương 103 thuốc mỡ. Mạnh Kỳ Vân một chút đều không cảm thấy chính mình là miệng đầy địa chuyện. Liên như nàng cùng Trần Gia Kaka, hiện giờ chính là bởi vì âm dương lưỡng cách từ nay về sau rốt cuộc không gặp được, cho nên nàng này trong lòng mới có thể càng thêm nhớ thương, ngày qua ngày năm này sang năm nọ, cả đời này này tiếp nối đều mạt bất bình. Nhưng nếu là năm đó không có bị tà ám bám vào người, nàng cùng Trần Gia Kaka dựa theo ước định thành hôn, kia đó là tuổi gạo mắm muối sinh hoạt, nàng này trong lòng hứa liền không như vậy đâu. ước chỉ văn mộ nghe nàng lời nói có chút kinh ngạc không nghĩ tới này vẫn là cái diệu nhân trách không được đại đô đốc trong lòng nhớ thương còn tìm mọi cách tính kế đâu ngươi đến tương tư coi trọng nhà ai cô nương cưới trở về không phải được rồi nay tính cái gì tật xấu lỗ hùng đỡ cây cột hướng về phía mạnh kỳ vân không quá hiền lành nói ngươi này dược khi nào có thể xứng hảo nếu là làm ta bạch bạch bị đánh một đốn xem ta như thế nào thu thập ngươi mạnh kỳ vân trong tay động tác một đốn vừa rồi vị này tiểu tướng lãnh còn tính hiền lành không nghĩ tới trở nên nhanh như vậy này đại đô đốc bên người người quả thực đều là giống nhau âm tình bất định chờ ta xứng hảo này dược có thể trước cấp đại nhân dùng dùng một chút thử xem mạnh kỳ vân nhìn hắn một cái ngữ khí nhàn nhạt, nhạt người kia nhanh lên ta đều phải đau đã chết lỗ hùng nhhe răng niết miệng kia hai mươi trượng là thả thủy nhưng đánh hạ tới cũng là đau hắn này ra thịt đều bị thương không nửa tháng đều hảo không được mạnh kỳ vân khuôn mặt nhỏ căng chặt Coi trọng nhiều chút lạnh nhạt, tâm thái thượng lại so với phía trước càng kiên cường một ít, nàng theo khuôn phép cũ phối dược, qua hai cái canh dở, mới đưa dược phối chế hảo. Hai loại dược dùng, một loại là thuốc mỡ một loại thuốc bột, có thể căn cứ bất đồng tình huống tới dùng. Lỗ hùng lấy qua đi quan sát một chút, nghe kia nùng liệt hương vị, chào mày. Thứ này không có độc chứ. Lỗ hùng có điểm không dám dùng, nay dược vị nhi cũng quá vọt, làm người liền hô hấp đều gian nan điểm. Thử xem sẽ biết. Mạnh Kỳ Vân lại nói. Lỗ hùng quét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nuất trì văn mộ, khập khiễng vào phòng, làm người cho hắn thượng dược, hắn này trong lòng thẳng buồn trồn, cảm thấy lần này khả năng thật sự bạch bị đánh. Rốt cuộc này dược nhìn qua đen tuyển, tựa như hồ dính cháo, thật sự có điểm ghê tởm. Hắn thậm chí hoài nghi, nay tiểu nương tử có phải hay không tùy tiện lộng cái phương thuốc chỉnh hắn đâu. Trên người hắn chảy ra địa phương không nhiều lắm, nhưng cũng có chút chảy ra huyết. Cắn răng, đem thuốc mỡ bôi thượng. vốn tưởng rằng sẽ có cay độc hoặc là không khỏe đau đớn, nhưng mà còn có điểm nóng hầm hập. Hảo đi, này dược dù sao cũng là mới làm tốt, còn ấm áp cũng là bình thường, nhưng này xúc cảm có phải hay không cũng quá ôn hòa. Hắn lòng tràn đầy hoài nghi, bôi hảo lúc sau lại làm người đỡ đứng dậy. Đi rồi vài bước, đi tới đi tới, liền cảm thấy có chút không đúng rồi, nguyên bản ôn hòa chậm rãi thay đổi, bắt đầu lộ ra lạnh leo cùng ngứa, làm hắn cả người không thoải mái, đặc biệt là bị thương địa phương. Không thể gãi cũng không thể chạm vào, càng là biệt nữu đến cực điểm. Như thế nào? Thấy hắn ra tới, quất chỉ văn mộ hỏi. Này hát thuốc rán nhưng tiêu sưng hóa ứ, như vị này tiểu tướng quân như vậy tiểu thương có thể dùng, màu vàng bột phấn chủ yếu dùng để cầm máu, nhưng nếu là huyết lưu như chú, vẫn là muốn trước đơn giản xử lý lúc sau lại dùng dược, để tránh lãng phí. Mạnh ký vân lại công đạo một tiếng. Nàng kỳ thật tưởng nói, nếu có người huyết lưu như chú yêu cầu cứu trị, nàng có thể trước thi châm cầm máu. Sau đó lại phối hợp thuốc bột, như thế mới có thể bảo đảm người bị thương vạn vô nhất hết. Nhưng này dư thừa nói vẫn là nuốt xuống đi cho thỏa đáng. Ai biết này đó tử có thể hay không đem nàng chói đi coi như nô lệ giống nhau sai khiến. linh 104 gian thương. lỗ hùng lại chút không hài lòng, đó chính là nói hôm nay còn nhìn không thấy hiệu quả. Có thể, đại nhân tìm cái trọng thương người lại đây, có thể dựng xào thấy bóng nhìn đến cầm máu hiệu quả. Mạnh kỳ vân dứt khoát nói. Vớt chỉ văn mộ càng thêm kinh ngạc. nay tiểu cô nương bị quan tiến đại lao mấy ngày, tựa hồ thay đổi không ít ta. phía trước nhìn thấy đại đô đốc cùng các vị đại nhân, kia chính là thấp đầu giống như một cái thỏ con giống nhau run bần bật. hiện tại thế nhưng đều dám ngẩng đầu đỡ ngực, đúng lý hợp tình phản bác. đại lao còn có thể làm người có như vậy tiến bộ? lỗ hùng có chút táo bạo. trong quân người là không ít, nhưng gần nhất diễm lâm phủ thập phần an bình, trong quân không có chiến sự, bị thương nặng tình huống đương nhiên cũng liền ít đi. đột nhiên đi tìm cái đúng bệnh, đích xác cũng không dễ dàng. Nhưng như vậy quan trọng dược, cần thiết muốn thử một chút mới được. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên, rút đao hướng về phía chính mình cánh tay cắt một đao. Mạnh kỳ vân hoảng sợ, đồng tử co chặt. Này đại đô đốc chướng hạ người đều như thế. Đáng sợ sao? Nói hào hảo, thế nhưng rút đao tự mình hại mình. Mặc dù là vì thí dược, nhưng này cũng quá, quá hung tàn. Đối đãi chính mình còn có thể như thế tàn nhẫn, kia đối người khác đâu. Mạnh kỳ vân nuốt một chút, không hề răng. Nàng này phản ứng cũng không như là dọa, ngược lại càng như là thờ ơ. Nàng, đoan được. Tới, quất chỉ, thượng dược thử xem. Lỗ hùng đem ống tay háo dọa một chút, lộ ra miệng vết thương tới. Quất chỉ văn mổ mí mắt đều không nháy mắt một chút liền lập tức tiến lên, đem kia bột phấn sái đi lên. Chỉ nhìn một khắc trước kia máu tươi còn còn ảo hạt chảy ra, nhưng bất quá mấy cái hô hấp thời gian, chảy ra máu tươi thế nhưng càng ngày càng ít, liền nửa khắc chung đều không đến, cơ hồ liền vô huyết lưu ra hắn chem chính mình lần này chính là dùng đại lực khí miệng vết thương không cạn nột này hiệu quả thế nhưng thật sự tốt như vậy lỗ hùng nhai răng nết miệng hảo không bạch bị đánh ta này cũng coi như là lập công thật là tốt nhất chữa thương hàng cao cấp đó là trong hoàng cung chữa thương dược chỉ sợ cũng bất quá như vậy kia hoàng cung dược dùng đều là cực phẩm dược liệu có thể phối chế ra số lượng cũng thập phần hữu hạn mạnh cô nương ngươi này dược có thể xứng nhiều ít ra tới phí tổn như thế nào Vất chỉ văn mộ tương đối lý trí lỗ hùng lại bị nước lạnh vào đầu một bát bình tĩnh lại đúng vậy tốt như vậy dược khẳng định giá trị không ít bạc đại đô đốc kia dược trong kho đầu đồ vật không biết bị hoác hoác nhiều ít đâu sử dụng dược liệu chủng loại là tương đối nhiều nhưng cũng không sang quý đó là ở diễm sơn thượng liền có thể đem này xứng đầy đủ hết phí tổn vị này tướng quân sử dụng dược lượng giá trị không sai biệt lắm ở bốn năm chục văn tả hữu hơn nữa các ngươi vừa rồi sai quá nhiều chút Ngươi miệng vết thương này cũng chưa thấy xương cốt, sái một tầng lại băng bó hảo, tuy rằng khép lại sẽ hơi chút một ít, nhưng cũng có thể đạt tới dược hiệu. Mạnh Kỳ Vân lại nói, phương thuốc bên trong, có cỏ tranh căn, chắc bách diệp mấy thứ này, này đó không khó tìm, bào chế lên cũng đơn giản, phí tổn sắc thật không lớn, mặt khác mặt khác dược liệu tỷ như ngũ bội tử, huyết kiệt, dương tường thổ, tiên hạ thảo. Này đó giá cả cũng không phải đặc biệt sang quý. Phối ra dược hao tổn càng là không lớn. Lỗ hùng cung ngất chỉ văn mộ đều chấn kinh rồi. Mới không đến 50 văn. Ta. Bên trong thành hiệu thuốc cầm máu dược, một bộ thấp nhất muốn một lượng bạc tử. Lỗ hùng nghiến răng nghiến lợi, kia đáng chết gian thương. Cũng không phải. Mạnh kỳ vân lấp kín hắn nói, đây là phí tổn, không có tính ta ngao chế dược liệu hơn hai canh giờ công lao. Hao tổn than hỏa cũng không tính. Ta nghĩ các ngươi đô đốc phủ thu dược liệu giá cả hẳn là sẽ tiện nghi chút, cho nên phí tổn cũng sẽ so bên ngoài hiệu thuốc hơi thấp. Hơn nữa thứ này nếu là lấy ra đi buôn bán, liền muốn hơn nữa nhân công, mặt tiền cửa hiệu phí dụ Nếu là các ngươi chính mình dùng, nó là 50 văn một bộ, nhưng nếu là lấy ra đi buôn bán, không sai biệt lắm cũng muốn 500 văn Cũng là ta này phương thuốc tốt duyên cớ, bên ngoài hiệu thuốc phương thuốc, không giống nhau, cũng không hảo đặt ở cùng nhau đối lập một trăm linh năm qua cầu rút ván, mạnh ký vân ý tứ thực rõ ràng Phối dược một lần đã thực vất vả, không có khả năng làm nàng ngày ngày tới phối dược Một chút chỗ tốt đều không lấy đi. Chẳng sợ bán 500 văn, kia cũng không tính quý, dù sao cũng là có thể cứu mạng đồ vật lỗ hùng hiện tại nhìn Mạnh Kỳ Vân lại trở nên thuận mắt. Đùi giống như cũng không như vậy đâu. Mạnh cô nương muốn nhận tiền. Quất chỉ văn mộ hỏi. Chẳng lẽ không nên sao? Mạnh Kỳ Vân nâng đầu, ta có thể phối dược cùng các ngươi dùng, nhưng lại không thể giống như gia súc giống nhau mặc cho các ngươi không ngừng sử dụng. ngươi nghĩ muốn cái gì giới? Quất chỉ văn mộ nghĩ nghĩ, lại nói. Chính là, ngươi muốn nhiều ít cho ngươi chính là. lỗ hùng không thèm để ý này đó. Quất chỉ văn mộ trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không công phu sư tử ngoạn ăn đến quá nhiều cũng sợ nghẹn ta chính mình. Mạnh kỳ vân nghĩ nghĩ, chư vị quan gia muốn mua này dược hoàn toàn là vì bảo hộ diễm lâm ba cánh, cho nên mỗi một bộ dược ta chỉ cần 10 văn lãi dòng liền có thể. Một bộ 10 văn, tuyệt đối là không làm thất vọng chính mình lương tâm. Không thành, ngươi này dược hiệu quả hảo lại không quý Hoàn toàn có thể thay thế trong quân trước mắt dùng mặt khác cầm máu dược, không bằng ngươi khai cái giới, chúng ta đại đô đốc trực tiếp mua phương thuốc. Vất chỉ văn mộ rất dứt khoát, ngươi đừng quên, phía trước ngươi chính là muốn hiến vương, hiện giờ ngươi lật lọng, nếu làm đại đô đốc biết, nhất định phải trị tội với ngươi. Phía trước nàng làng đốc, mới nghĩ ba ba lấy lòng bọn họ, lấy cầu bình yên. Hiện tại nàng còn ngốc sao. Mạnh cô nương, ngươi nên biết, tốt như vậy phương thuốc nắm ở trong tay ngươi chưa chắc là chuyện tốt. thậm chí đối với ngươi ngày sau sinh hoạt cũng không tốt Vất chỉ văn mộ lại nhắc nhở một tiếng nàng một người nắm này phương thuốc bọn họ vì tránh cho này tiểu cô nương xảy ra chuyện khẳng định muốn ngày ngày nhìn chằm chằm nàng lấy bảo phương thuốc không việc gì nay đạo lý mạnh kỳ vân là hiểu này quan gia nói ra lời này cũng đại biểu sự tình có thể nói nàng trước mắt chẳng hướng, liền không giống phía trước như vậy dãy rủa vô lực nếu ta ban phương thuốc lúc sau các ngươi qua cầu rút ván lại đem ta đánh vào đại lao làm sao bây giờ Mạnh Kỳ Vân rất bình tĩnh. Vất Chỉ Văn Mộ thật đúng là không dám bảo đảm Đại Đô Đốc có thể hay không lại nổi điên cùng này tiểu cô nương không qua được. Như vậy, người trước nhiều xứng chút dược, nóc tại này Đô Đốc phủ mấy ngày, ta đi cùng Đại Đô Đốc trao đổi, tất cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Vất Chỉ Văn Mộ cho nổi bạc, nhưng quyết định không được Đại Đô Đốc thái độ. Mạnh Kỳ Vân gật gật đầu, làm phiền các ngươi đưa chút ăn tới, ta muốn ăn yến vân chai đồ ăn. Mạnh Kỳ Vân lại bồi thêm một câu, ngồi tù mấy ngày nay. chẳng sợ có như lao đầu chiếu cố nàng vẫn là cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo thực vất chỉ văn mộ khỏe miệng chịu động hai hạ. như vậy mảnh khảnh tiểu cô nương thế nhưng cũng nhớ thương ăn không biết còn tưởng rằng là tần viên ngoại gia béo nữ nhi đâu có này vất chỉ văn mộ nói mạnh kỳ vân liền thản nhiên tại đây trong viện ở lại nàng trong lòng vốn cũng coi hoan khí phía trước còn áp lực gần nhận không phát hiện tại trong tay đầu nắm đồ vật liền cũng học tiểu nhân đắc chí bộ dáng bắt đầu lăn lộn lên thượng đốn muốn ăn đàn phiến chân vịt Hạ đốn đó là huyền ương ca táo, phủ thành các gia điểm tâm đều phải cai biến. nay ăn đến càng nhiều, mạnh kỳ vân cảm khái cũng liền càng nhiều. Nguyên lai like này làm khô khan đáng thương túi chút giận, thật không bằng này làm yêu tiểu nhân tới thông khoái. Liền giống như nàng đằng trước kia 14 năm giống nhau, tưởng cái gì liền làm cái gì, mỗi người theo nàng, phùng nàng, này trong lòng ngày ngày đều sẽ thoải mái. Từ trước nhật tử như vậy hảo, này sau này, cũng muốn ghi tạc trong lòng, thực thi hành động. Nỗ lực làm chính mình càng vui vẻ chút mới lả. chương 106 lòng dạ hẹp hỏi. Mạnh kỳ vân dường như đã thông hai mạch nhâm đốc. Bên kia bất chỉ văn mộ mỗi ngày đều có thể thu được nha hoàn đưa lại đây thực đơn, còn có kia quy đến muốn chết đồ an giới. Này bút tiền bạc, đại đô đốc thế nhưng còn không phó. Cùng đại đô đốc trao đổi hai ngày, đối phương cũng không nhả ra thả người. Một mực chắc chắn muốn đem này tiểu cô nương lộng chết ở trong tù đầu. Không biết còn tưởng rằng hai người chi gian thật sự có bao nhiêu đại thù hận nhưng hắn trong lòng gương sáng giống nhau đã sớm nhìn ra tới đại đô đốc chính là ở hồ nháo con ta nghe nói các ngươi bắt cái tiểu cô nương họ mạnh huynh trưởng còn đã làm trả nguyên ngày nay sáng sớm ở nhà bất chỉ văn mộ mẹ ruột lại tìm đi lên hắn có chút kinh ngạc nương sao biết ngươi nhìn đây là hôm qua ta thu được tin gửi thư nha đầu cũng là ngươi biểu tỷ nói là nhà chồng muội tử không thấy tưởng thác ta hỏi thăm hỏi thăm còn tặng không ít lễ vật tới lão bạch thị biểu tình có chút cao hứng nói lên đứa nhỏ này ta là biết đến năm rồi cho ngươi nhà ngoại tặng lễ từ cũng không thấy đáp lại chỉ có mấy năm trước đã chịu gửi thư nói là trong nhà hết thẻ ăn ta hỏi thăm mới biết kia hai năm là ngươi biểu tỷ xuất giá trước học quảng hàn gia ta cũng không có thân nhân hiện giờ thân chất nữ tới rồi diễm lâm phủ vô luận như thế nào ta muốn chiêu đãi một phen láo bạch thị thập phần trịnh trọng nàng chứ bỏ nhà chồng liền vô khác thân nhân ngày lễ ngày tết trong lòng luôn là vắng vẻ mỗi khi có người nhắc tới nàng nhà mẹ đẻ Nàng cũng cảm thấy chua sót, liền cái có thể nhắc tới người đều không có. Quất chỉ văn mộ hoảng sợ, nương, ngài này chất nữ sở gả người nào? Mạnh ra cái nào? Nói đến một nửa, hắn lại ngừng. Còn có khả năng là cái nào? Tất nhiên là Mạnh Dung. Bạch ra dòng roi như vậy cao, đích nữ tổng không thể gả cho chân đất đi. Cũng chỉ có này trạng nguyên lang khó khăn lắm xứng đôi. Nói như vậy, kia Mạnh Dung vẫn là ta biểu tỷ phu. Quất chỉ văn mộ sắc mặt cương. Mạnh Dung. Một lời khó nói hết, đó chính là cái ngây ngốc văn nhân, văn hải bản lĩnh là nhất lưu, nhưng trước mắt vị này đột nhiên thành đại đô đốc bên người ta quan, đại gia hỏa đều nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn phạm sai lầm đâu. Cùng hắn quan hệ họ hàng cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi nhận thức ca. Vậy là tốt rồi làm. Ngươi mau đi đem người thả ra đi. Ta nghe nói cũng không phải tội lớn, kia tiểu cô nương cũng là vô tâm, đóng nhiều ngày như vậy, này không phải hủy nhân ra thanh danh, muốn mạng người sao. Lão Bạch Thị vội vàng lại nói, quất chỉ văn mộ thập phần bất đắc dĩ. Hán tưởng phong A, là tưởng, nhưng đại đô đốc chính mình cùng chính mình không qua được, trợ thủ đắc lực lẫn nhau sử dụng sức đấu phát đâu. Nhi, cũng liền này một người thân còn nhớ thương ta, hiện giờ nhân ra tìm ta hỗ trợ, ngươi nhưng đến làm được, nếu không ta về sau tưởng cùng này chất nữ thân cận cũng không kêu mặt Lão Bạch Thị đáng thương hề hề cầu nhi tử. Quất chỉ văn mộ thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đáp lời. thật vất vả mới đưa lão bạch thị hống cao hứng. nếu ứng mẹ ruột, vất chỉ văn mộ chỉ có thể lại đi cầu đại đô đốc. hướng đại đô đốc trong thư phòng ngồi xuống, an vạ không đi rồi. ta cũng không sợ ngài chê cười, ta nương đang ở trong nhà đầu lao nước mắt đâu. mạnh dung là nàng cháu rể, thượng tâm, ta nương hiện tại cũng quan tâm mạnh cô nương. đại đô đốc ngươi cũng từng ăn qua ta nương làm cơm, xuyên qua ta nương làm ý để. hiện giờ sẽ không liền ta nương một chút tiểu yêu cầu đều bỏ mặc đi. vất chỉ văn mộ bắt đầu chơi xấu. công là công, tư là tư. Đại đô đốc lời lẽ chính đáng. Ngài thật khi ta nhìn không hiểu đâu. Vất chỉ văn mộ nhìn không được, kia mạnh cô nương buổi sáng ăn ngó sen ti canh, hoa sen cuốn. ngài kia thiện trên bàn có phải hay không cũng có nảy lưỡng đạo. Hôm qua buổi tối phỉ thủy cá, giữa trưa là chân vịt, buổi sáng là đào hoa bánh, ngài có phải hay không cũng ăn. Ngài đây là muốn cho nàng chết đâu, vẫn là tưởng dưỡng nàng toàn ngài bản thân lòng dạ hẹp hỏi đâu. chương 107 nghĩ thoáng chút vất chỉ văn mộ một hơi đem trong lòng nói đều nói ra nói xong lại có điểm túng bổi thêm một câu đại đô đốc đại nhân không nhớ tiểu nhân quá kia bất quá chính là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử trần túc cũng ánh mắt lạnh lùng không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế hiểu ta tâm tư gần nhất diễm lâm vùng có người trộm buôn bán tư mối không thấy ngươi cha diễm sơn thượng một đám lục lâm hảo hán xưng vương xưng bá ngươi cũng mặc kệ triều đình trọng thuế nên giao ngươi cũng không thèm nghĩ biện pháp lại có nhàn tâm quản buồn đô đốc mỗi ngày ăn cái gì uống cái gì Quất trì văn mộ trần túc cung nói còn chưa dứt lời Quất trì văn mộ trong lòng nhảy dựng đại đô đốc ta ngày ngày đều vội vàng công sự đâu trời đất chứng giám từ theo đại đô đốc hắn liền tức phụ nhi cũng chưa thời gian cưới ta xem ngươi là còn chưa đủ đội trần túc cung hừ lạnh một tiếng đại đô đốc ngài chính là cùng kia cô nương không qua được như thế nào còn tới tìm ta phiền thoái ta tốt xấu cũng là ngài phụ tá Một câu chung ngôn tổng nên nói, kia mạnh cô nương, với trong quân co công lớn, trong tay không biết còn nắm cái gì bản lĩnh, người như vậy, đó là không giao hảo, cũng không thể vẫn luôn đắc tội à. Mộ dung văn mộ vẫn là có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ chính mình thân phận, lại nói, trong phòng tinh tĩnh, Trần túc cung mặt nạ thượng đều lóe hàn quang. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, người không phải đã thả ra sao. Làm nàng xứng mấy ngày rực sau, nhưng tùy nàng đi. Như vậy vừa nói. mộ dung văn mộ gánh nặng trong lòng được giải khai, đà tại đại đô đốc, thuộc hạ liền biết, ngài đối kia cô nương chính là mặt lãnh tâm tử, nếu là thật muốn lộng chết kia cô nương, đối phương đã sớm là đau hạ vong hồn, còn đến phiên hiện tại ăn sung mặc sướng. Vớt chỉ, ngươi lần này là đã đoán sai. hắn nhìn qua cũng không như vậy đáng sợ, ngữ khí hơi phúng. Vớt chỉ văn mộ sửng sốt một chút, đột nhiên chính xác nhìn hắn, đại đô đốc, không biết, khả năng báo trò trong đó ngọn nguồn, nếu cô nương này thật từng đã làm chút tác sự. Thuộc hạ định cũng sẽ không bỏ qua nàng, chẳng sợ nàng là nhà ta thân thích, cũng tuyệt không nương tay. Trần Túc cung cười khẽ một tiếng, thanh âm kia giống như là từ trong vực sâu đầu truyền đến giống nhau, lộ ra cố lãnh. Ác sự, hủy ngọc từ hôn, vũ hoan hãm hại, đuổi tận giết tuyệt, này đó, có tính không? Bất quá một chút việc nhỏ mà thôi, hắn cũng không có mở miệng. Văn Mộ ngươi cũng là biết đến, ta vẫn luôn là như vậy có thủ tất báo, tính toán chi ly. Vất chỉ Văn Mộ cơ trên mặt giật giật hai hạ. Ân. lời nói là nói không sai nhưng này cũng quá lòng dạ hẹp hòi bất quá hắn tổng cảm thấy nơi này đầu còn tồn cái gì duyên cớ đại đô đốc ngài nghĩ thoáng chút vất chỉ văn mộ ngượng ngùng nói người đi ra ngoài trần túc cung không muốn nghe hắn nói chuyện những câu đều nghe không thoải mái vất chỉ văn mộ đã đạt tới mục đích hiện tại cũng không nghĩ lưu trữ tuân lệnh lúc sau mà lưu lùi ra hắn đi rồi trần túc cung đem trên mặt lệnh băng mặt nạ cầm xuống dưới đó là một chương cực kỳ gương mặt đẹp Lâm Phong Xuân Tuyết đều không kịp, uy nghiêm nha tú, trầm tĩnh cao hoa, một đôi mắt như tinh nguyệt, mỹ như hàn phong đứng lặng núi sông, thập phần đẹp, chỉ có trên mặt một đạo nhìn thấy ghê người vết thương đánh vỡ này tuyển mỹ chi sắc, nhiều chút lạnh leo hung tàn. Hắn tay nhẹ nhàng gõ động hai hạ, không biết suy nghĩ cái gì. Vất Chỉ Văn Mộ được đến tin tức tốt lúc sau, lập tức liền đi nói cho Mạnh Kỳ Vân. Đại đô đốc đã quyết định muốn thả ngươi đi rồi, cho nên này phương thuốc ta đã có thể làm chủ hướng ngươi mua tới. Vất Chỉ Văn Mộ tâm tình không tồi. Bởi vì là thân thích, hiện tại đối mạnh kỳ vân quá nhiều lại nhiều chút thân hòa, một ngàn lượng mặt dòng, người đem này hai cái phương thuốc đều giao ra đây, như thế nào? Không tính nhiều, tốt như vậy đồ vật, đừng nói một ngàn lượng, đã là lại thêm mấy ngàn lượng, cũng tốt nhất bắt lấy. Chứ 108 người mua heo đâu? Không khỏi này tiểu cô nương không hài lòng, vất chỉ văn mộ vội vàng lại nói, mạnh cô nương, đều không phải là chúng ta đại đô đốc không bỏ được tiền bạc. Thực sự là hiện giờ triều đình bên kia sắp phái người tới thu năm nay thuế bạc, này triều đình. Mỗi năm đều phải thêm chút lung tung rối loạn trướng ngục Chúng ta đại đô đốc lại không hảo từ bá tánh trên đầu kéo bạc, đỉnh đầu khó tránh khỏi liền thần chút. Diễm lâm phủ vùng đều từ tuân vương ra thống trị, tuân vương ra thân thể không tốt, tinh lực không đủ, liền giao cho nghĩa tử. 500 lượng là đủ rồi. Mạnh kỳ vân nghĩ nghĩ nói. Nghe trong thôn cô nương nói, mấy năm nay thu nhập từ thuế so mấy năm trước thật là nhẹ rất nhiều. Hơn nữa nàng buồn ý cũng chỉ là muốn 500 lượng, một bộ dược 10 văn tiền, này 500 lượng đều đủ phối chế mấy vạn phó dược. ngươi lại bất chỉ văn mộ theo bản năng muốn giảm giá, mới vừa mở miệng, mới nghe minh bạch nàng nói chính là cái gì, lập tức đại hỉ, mạnh cô nương lương thiện, ta liền thế những cái đó bảo hộ diễm lâm tướng sĩ đa tạ cô nương. Mạnh kỳ vân muốn kiếm tiền, nhưng cũng không nghĩ không màng tất cả tham bạc. Đây là cứu mạng đồ vật. Ta còn muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày. Mạnh kỳ vân cau mày. Cô nương giáo hội quân ý gì mới có thể đi, chẳng sợ có cách tử, khá vậy đến làm cho bọn họ nhìn ngài xứng mấy ngày, thuộc với tâm mới được. Quất chỉ văn mộ lại nói, Mạnh Kỳ Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Lại tại đây đô đốc bên trong phủ ngao ba ngày. Ba ngày lúc sau, quất chỉ văn mộ làm lỗ hùng mang theo mười mấy người đưa nàng về nhà. Dựa theo nàng yêu cầu, đô đốc phủ còn bồi thường trăm lượng tiền bạc, hơn nữa bán năm 500 lượng, nàng trong lòng ngược xủy 600 lượng ngân phiếu, ngồi nha môn xe ngựa. Tả hữu quan ra mở đường mà đi, cầm đầu hai cái quan ra, trong tay đầu còn cầm đồng la. Lúc này, mạnh gia còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Trong nhà dưỡng ra cái ngồi tù cô nương, đương nhiên không phải có sáng dọi chuyện này. Mạnh gia đại môn nhắm chặt, cũng không dám gặp người. Cũng may mạnh kỳ vân từ trước thanh danh không tồi, cho nên trong tộc cũng không có người đưa ra bất mãn. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy cô nương này thời vận không tốt, xui xẻo gặp gỡ song việc nhi. Nhưng mà hôm nay, lại có người khác tới cửa. ngoài cửa là cái bà mối bà mối bên cạnh đứng châu linh chi còn có cái quản sự đều là cười tủm tìm dạng vào cửa lúc sau châu linh chi cười tủm tỉm nhìn mạnh ra người bá phụ hai ngày trước ta cùng ngài để chuyện này ngài suy xét như thế nào ta nghĩ chuyện này đối ngài tới nói là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng cho nên liền trực tiếp mang theo bà mối tới cùng ngài tới nói mạnh tăng minh lạnh mặt nữ nhi của ta sẽ không đi làm thiếp bá phụ hồ đồ nơi nào là cái gì thiếp thất giả viên ngoại không có thuê phòng A Vân gả qua đi lúc sau, có thể thế giả viên ngoại trưởng ra. Châu Linh Chi vẻ mặt nghiêm túc, trước kia ca ca ta thật là thiệt tình thực lòng tới cầu thú. Đó là trong thôn có chút tin đồn nhảm nhí, ca ca ta cũng si tâm một mảnh không chút nào để ý, nhưng không nghĩ tới A Vân thế nhưng làm ra bậc này chuyện này. Chúng ta thủy xương thôn vài thập niên cũng không ra quá một cái ngồi tù nữ nhân. Ca ca ta là người đọc sách, chỉ sợ là cùng nàng vô duyên. Ta cũng không đành lòng A Vân trở về lúc sau chịu người phỉ nổ. lúc này mới cấp á vân tìm cái hảo đường ra châu linh chi nói làm kia quản sự đứng dậy kia giả ra quản sự ho khan một tiếng có chút kiêu căng chúng ta lão ra tôn kính người đọc sách xem ở nhà các ngươi ra quá trạng nguyên lang phân thượng nguyện ý ra 200 lượng sính kim nạp nàng vào cửa mạnh cô nương ngồi quá lao nhưng cũng may là không từng gả chồng đảo cũng đáng cái này giới người đánh rắm đỗ thị thoái một ngụm người mua heo đâu ta hoa 10 lượng bạc mua ngươi nương người bán hay không Trước 109 đi ra ngoài chết Đỗ Thị vốn dĩ không nghĩ nhúng tay mạnh kỳ vân chuyện này Nhưng hiện tại thật sự là quá sinh khí Châu Linh chi ngươi cái này tiểu bạch nhã lang Từ trước nàng là như thế nào đối với ngươi Quần áo cho ngươi mặc Điểm tâm cũng đưa ngươi ăn Còn giáo ngươi đọc sách biết chữ nhi Ngươi cái kia người đọc sách đại ca cũng chưa đã dạy ngươi Nếu không phải nàng Ngươi có thể gả cho như vậy hảo nhân ra Đỗ Thị ghét bỏ nóng nảy, chặt đứt mãi liền không cần nương đúng không Châu Linh Chi trên mặt đỏ bừng, Đỗ đại tẩu, ta đúng là ở báo đáp nàng. Giả ra có ruộng tốt cửa hàng, nàng gả qua đi là đi qua ngày lành, có người hầu hầu hạ có cái gì không tốt. Tốt như vậy, ngươi như thế nào không cho ngươi nương gả qua đi? Đỗ thị há mồm ngậm miệng đều là nương, thô lỗ không thôi. Bạch thị nghe xong đều thẳng như mày, vội vàng lôi kéo đỗ thị. Đại tẩu, chớ có vì như vậy tiểu nhân ô vế miệng mình. Bạch thị vội vàng khuyên, đệ mội ngươi lời này liền không đúng rồi. Nàng này tiểu tiện ra chính là thiếu mắng. Người gả lại đây thời gian không dài là không biết, nhà ta kia nha đầu chết tiệt kia đối nàng là thật tốt, lấy nàng đương thân tỷ muội dường như, nàng thế nhưng có mặt làm nha đầu chết tiệt kia đi làm thiếp chính là hai ta, cũng không nhúc nhích kia tâm tư à. đỗ thị hận không thể trảo phá châu Linh chi mặt. Nàng cung bạch thị ghét nhất mạnh kỳ vân, nhưng nhiều nhất cũng chính là mồm mép thượng đỡ quyền. Chẳng sợ muốn cho nàng gả chồng, nhưng tiền đề cũng là tìm cái chắp vá nhân ra, làm chính phỏng. mặc dù nói qua bán nàng lời nói kia cũng là khí lời nói mà thôi không tính châu linh chi chính là trực tiếp làm bà mới tới cửa thật không phải cái đồ vật đại tẩu ta hiểu bạch thị nhẹ giọng nói nói xong bạch thị chậm rãi đi qua đi cặp kia đẹp đôi mắt trên dưới quét châu linh chi vài lần châu linh chi bị nàng xem không thoải mái bạch nhị tẩu ngươi nhìn cái gì châu linh chi đối mặt bạch thị có chút sợ vị này nghe nói là cái đại quan nữ nhi xuất thân nhưng lợi hại Bạch Thị hơi hơi mỉm cười, vị này muội tử đi theo nhà ta cô em chồng đọc quá thư. Kia đều đọc quá cái gì? Lệ nghĩa liêm sỉ học quá sao? Châu Linh Chi trừng mắt nàng. ân, Nhìn ngươi ngu dốt, nghĩ đến là học không hiểu, ngươi kia thân là đồng sinh đại ca cũng đều không hiểu, ngươi này là muội muội, ứng liền càng không rõ, thật là đáng tiếc, ngươi bộ dáng này cũng không phải thập phần xấu xí, sao làm cái vô sỉ tiểu nhân? Hay là... là nhà ngươi phong thủy xảy ra vấn đề? Ngươi như tìm cái đại sư nhìn một cái đi, chỉ ngươi huynh mỗi hai người mỗi lương tâm liền cũng thế, liền sợ hậu đại vô đức, con cháu toàn tổn hại, ra một toa dơ bẩn muốn lòng. Bạch thị nói xong, khăn xoa xoa miệng, châu thị, này di nương chi vị là ngươi tâm tâm niệm niệm không chiếm được, nhưng nhà ta bên trong người, là trăm triệu sẽ không đi làm, sợ vũ nhục tổ tông thanh danh, ta hai nhà tổ tông bất đồng, gia quy tự nhiên cũng bất đồng. Bạch thị liếc nàng liếc mắt một cái, đều không nghĩ đem người như vậy để ở trong lòng Hào một cái vô sỉ người đàn bà đánh đá, cũng không biết trong nhà đầu là như thế nào giáo. Nhìn 17-18 tuổi, tuổi lại không lớn, nói vậy mới gả chồng không phải, một cái cô dâu người, lại có mặt đi theo ngoại nam cùng bà mối khắp nơi thu xếp người khác nạp thiếp chuyện này, thật là mặt dày vô sỉ, không đứng hạnh. Đúng vậy, ngươi mang đi đi, nhà ngươi tổ tông không quý củ, nhà ta tổ tông chính là lễ trọng nghi. Đỗ thị lập tức gật đầu, ngươi, các ngươi khi dễ ta có phải hay không? Ta hảo tâm cấp áp vân tìm việc hôn nhân, các ngươi thế nhưng. Như thế nhục ta, ta không sống châu linh chi ô ô bắt đầu khóc. Bà mối rất xấu hổ. nay năm tiếp, tổng không thể mạnh mẽ đến đây đi. Nếu là mạnh ra ở giả viên ngoại thuộc hạ làm việc, kia còn có thể có chút khả năng. Nhưng người ta cũng là lừng dân, giả viên ngoại không dễ khi dễ người. Bạch thị thấy thế, còn thỉnh ngươi đi ra ngoài chết. Này thôn có hả trên núi có thụ, nghe nói còn có gấu mù. Chỉ cần ngươi không muốn sống, này biện pháp có rất nhiều. trăm 110 trộm tiền vẫn là trộm người. Bạch thị trên mặt bất động, vẫn luôn duy trì đoan trang. Cái gì ngoạn ý nhi, chạy đến nàng trước mặt tìm chết tới. Nếu là từ trước, trong nhà nàng đầu có như vậy vô sỉ đáng giận hạ nhân, không cần nàng tìm, trực tiếp đánh chết xong việc, đỡ phải cấp trong nhà chiêu đen đủi. Cô em chồng cũng đúng vậy, này ánh mắt cũng quá kém, có thể nào cùng như vậy nữ tử giao bằng hữu Trong thôn không người khác. Châu Linh chi nghẹn hỏa thật sự. Bá phụ, người cũng là như vậy tưởng Hai trăm lượng bạc đủ dưỡng các ngươi toàn ra. Nàng mạnh kỳ vân không tu đạo đức cá nhân, ta nghe nói nàng là sau lưng cùng người khác không minh không bạch mới bị gấp trở về. Ta cho nàng tìm việc hôn nhân này, cũng là vì ngươi hảo. Các ngươi đừng không biết tốt xấu, đắc tội giả ra, không các ngươi hảo quả tự ăn. Châu Linh chi hung lên. Nàng cùng mạnh ra mặt khác hai phòng hỏi tham qua. Trong đó nguyên do cũng biết không sai biệt lắm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng tức giận. Ngươi trở về đi. Xem ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, ta không cùng ngươi so đo." Mạnh Tăng Minh lạnh mặt. "Hôm nay người này các ngươi cần thiết cả. Nàng cắn răng một cái, ánh mắt tàn nhẫn lên, "Nếu không ta liền đem nàng Mạnh Kỳ Vân bí mật nói cho mọi người, đến lúc đó các ngươi toàn gia cũng chưa biện pháp ở trong thôn dừng chân." Đỗ Thị có điểm chột dạ, cảm thấy cô em chồng không chừng thật đúng là cất giấu cái gì bí mật. Bạch Thị lại chậm rãi nói, "Ngươi hôm nay uy hiếp làm nàng gả chồng, ngày mai lại uy hiếp chúng ta cho ngươi bạc, chúng ta tử là không tử." Cùng với như thế, không bằng rộng mở cửa sổ nói thẳng, ngươi lại nói nói, nhà ta cô em chồng là lại tái phát cái gì pháp? Bạch thị không chút hoang mang. Liên tính thực sự có cái gì, nghĩ biện pháp chính là, là tuyệt đối không thể bị như vậy tiểu nha đầu nét ở trong tay nhậm đoàn nhậm bẹp. Châu Linh Chi lửa giận hừng hực, nhìn mạnh ra người. Thấy bọn họ thật sự không dao động, lúc này mới gân cổ lên nói, mạnh kỳ vân năm đó trộm người khác mới lui trần ra hôn sự, ta chính thai nghe được nàng phái tới người truyền tin. Luôn miệng nói chính mình đã khác hứa người khác trung thân. Bạch thị sửng sốt, cùng đỗ thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Mạnh tăng minh cũng cả người chấn động, nắm chặt nắm tay. Các ngươi toàn ra trang đến trong sạch vô tội, nhưng thực tế thượng, các ngươi căn bản không biết xấu hổ. Nàng phái người đi trần gia từ hôn, muốn trở về đính ước tín vật, trần gia ca ca không muốn, chỉ nói phải làm mặt cùng nàng nói rõ ràng, nhưng những người đó còn uy hiếp trần ra. Không bao lâu trần gia người liền toàn bộ đã xảy ra chuyện. Chính là nàng làm. châu linh chi lại nói năm đó nàng lén lút đi trần gia phụ cận kết quả thấy được kia một màn kia khối đính ước tín vật nàng gặp qua từ trước mạnh kỳ vân vẫn luôn tiểu tâm che chở ai đều không cho sở nhưng khi đó lại bị tặng trở về trần gia ca căn bản không tin thậm chí còn hoài nghi mạnh kỳ vân có phải hay không đã xảy ra chuyện rất là tức giận kết quả lại bị những người đó khống chế người nhà mạnh mẽ đánh một đốn ngay trước mặt hắn tạp nát ngọc dù vậy trần gia ca cũng vẫn là không muốn từ hôn Bởi vì toàn gia đều ở trên tay người khác, hắn liền năng lực phản kháng đều không có, thiếu chút nữa bị người đánh gãy tay, đó là như vậy, từ hôn thư cũng không thiêm. sau lại đám kia người lạnh nhạt đi rồi? Bọn họ đi rồi, Trần Gia ca ca còn cùng người nhà giải thích, nói muốn tự mình thượng kinh thấy mạnh kỳ vân. Vô luận như thế nào đều phải bảo nàng bình yên. Lại không chờ đến lúc đó, Trần Đại Phu đã bị bắt. Ngay sau đó, Trần Gia một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bá phụ! Hôm nay ngươi ký làm A vân làm thiếp hôn thư, chuyện này ta liền nuốt ở trong bụng, cả đời không nói đi ra ngoài, nhưng nếu là ngươi không đồng ý, kia Ta liền muốn thay Trần Gia giải oan, đem việc này nói cho người khác. Châu Linh Chi không nói tình cảm. Như vậy quan trọng chuyện này, không phải đã làm người khác đã biết sao. Nay còn sự, bà mối đều ở, bọn họ miệng ngươi nhưng đổ không được. Bạch Thị trong lòng cảm thấy cô em chồng không phải đồ vật, nhưng vẫn là nói, ngươi một người chi từ cũng không thể tin. không ngại tìm chút chứng cứ tới. Hơn nữa, Châu thị, ngươi khi đó ngươi chỉ là một cái chưa gả tiểu cô nương, như thế nào nghe được Trần gia chuyện này? Chẳng lẽ nói, ngươi là lén lút đi Trần gia? Kia, là tưởng trộm tiền vẫn là tưởng trộm người a? Chương 111 không giữ phụ đạo. Bạch thị sâu kín cười, cảm thấy chính mình ổn định. Ngươi kia nhà chồng nếu là biết, ngươi liền nhà người khác việc tư nhi đều hiểu biết như vậy rõ ràng, còn bao dung ngươi? Châu thị Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ cẩn thận, muốn hay không đi bên ngoài nói hiệu nói vượng, nhưng đừng không thương đến chúng ta, trước đem chính mình bị thương. Bạch thị cảm thấy chính mình trong tay thiếu một ly trà. Quản gia sao, đương nhiên phải có bộ tịch. Phẩm trà, làm chuyện này, không từ không chậm mới có vẻ càng có thể chấn được người. Châu Linh Chi căn bản liền không nghĩ tới này một vụ. Trên mặt hoảng hốt, lúc ấy nàng thật là lén lút đi. Thấy nàng này phản ứng, Bạch thị càng lấy được, nhìn ngươi cũng quái đáng thương, sợ không phải. Si tâm phóng sai rồi địa phương. Như thế vì trần gia suy nghĩ, không biết là nhìn chúng trần gia người nào đâu. Đỗ thị đều xem trận tròn mắt. Nhìn bạch thị, lại nhìn nhìn châu Linh Chi. Châu Linh Chi này tiểu nương ra bạch mặt còn rất hoảng loạn, nàng này đệ mội bạch thị lại như là một ngọn núi giống nhau, bình thản lung dung. Chân thần khí. Như thế nào trước kia nàng cảm thấy cái này đệ mội là làm ra vẻ làm ra vẻ khinh thường người đâu. Đối. Châu Linh Chi. Ta nhìn lên ngươi chính là cái không an phận tiểu tiện nhân, còn không có gả chồng thời điểm liền ba ba hướng trần ra chạy, ngươi an cái gì tâm. Nga đúng rồi, trước kia ta trần ra tiểu tử tới nhà của ta thơi yêu mọi thời điểm, ngươi cũng tổng tới xem náo nhiệt, A Phi. Không biết xấu hổ đồ vật, ngươi không phải là coi trọng trần túc cung. Người khác nam nhân ngươi cũng dám tưởng. Đỗ thị thừa thắng xông lên, lập tức bẩn thịu lên. Mạnh tăng minh có chút chấn không được này hai cái con dâu. Một cái ngang ngược vô lý. Một cái còn lại là quá có lễ, hắn bất quá chính là cái phổ phổ thông thông trong thôn lao Nông, thật lấy như vậy vãn bối không có biện pháp. Châu Linh Chi khí nói không nên lời lời nói, các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là A Vân không giữ phụ đạo. Ngươi lời này liền nói sai rồi, nhà ta cô em chồng có hay không thủ nữ tắc ngươi có thể nào rõ ràng. Nhà ta chính là có nam nhân, ngươi sẽ không cũng lén lút nghe góc tường đi. Đỗ Thị Trắng nàng liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy thông khoái. Châu Thị! Lời nói đã đến nước này, ngươi nếu còn thức thời, không bằng liền kẹp chặt cái đuôi chạy lấy người đi, nếu là nháo đến nan khăm chút, ta sợ ngươi này khinh phiêu phiêu xương cốt chịu không nổi. Bạch thị hơi hơi nâng lộ ra, ánh mắt lóe khinh thường. Châu Linh Chi mặt lộ vẻ nan kham. Kêu quản sự cao mày, ngươi chính là nói việc này bao thành. Đại quản sự, ta cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng coi thường giả ra. Cũng trách ta đã quên, ta này bằng hữu là từ kinh thành trở về, gặp qua đại việc đời. liền vương tôn quý tộc đều nhận thức tự nhiên là nói như rồng leo làm như mèo mửa chút đều là ta không phải ta quay đầu lại lại khuyên nhủ ngài xem được không châu linh chi trong lòng cũng có chút thấp thỏm nàng nhà chồng ruộng tốt nhiều lại không tốt với làm buôn bán mỗi năm thu tới lương thực đều là kéo giả ra hỗ trợ buôn bán hai nhà quan hệ không tồi giả ra đối nàng nhà chồng cũng là thập phần chiếu cố cấp giá cả cũng so nhà khác cao đại quản sự cũng không nốc trong lòng hiểu rõ không thành liền thôi Chúng ta lão ra cũng làm không ra kia mạnh mẽ nâng người làm tiếp sự tình tới, chỉ là đại quản sự cười lạnh một tiếng, quý phủ cô nương sắc thật cũng quá không biết tốt xấu, hạ quá lớn một người, còn muốn tìm hảo nhân ra. Đó là không có khả năng, hiện giờ cho các ngươi 200 lượng xính kim, nếu là lúc sau các ngươi hối hận đến chính mình cầu tới cửa tới, liền có thể không phải cái này giới. Nói xong, quản sự mang theo bà mối, phất tay áo mà đi. Châu Linh Chi cũng hung hăng nhìn Đỗ thị cùng Bạch thị liếc mắt một cái, dẫn theo làn váy chạy. Chẳng được bao lâu, Châu Đại Nương liền đứng ở mạnh ra cửa, thét to hàng xóm tụ tập mà đến. Châu Đại Nương hầm hử, nhìn qua giống như là chính mình thực chiếm lý. mười 112 cái gì thứ tốt. Hàng xóm có chút khó hiểu mơ hồ, nhưng Châu Đại Nương vẫn là kiên định nữ nhi bị hủy khuất. Nữ nhi của ta hảo ý thế nhà hắn Vân Nương tìm nhà chồng, nhà bọn họ không biết cảm tạ còn chưa tính, thế nhưng còn oan uổng nàng bất an hảo tâm. Nhà bọn họ người nhiều, ỉ vào nữ nhi của ta ra mặt mỏng, mắng nàng một canh giờ. Làm kia nha đầu khóc lóc chạy về đi a Đây là. Chuyện gì xảy ra. Kia nha đầu không phải ngồi tù đi sao. Nói cái gì việc hôn nhân. Hàng xóm cũng ngốc đầu. Vừa rồi nhìn thấy có người vào cửa. Nhưng cũng không mặt mũi thỏ qua đến xem. Cũng không phải là ngồi tù sao. Cho nên ta khuê nữ mới lo lắng kia vân nha đầu về sau gả không ra. Riêng cho nàng tìm cái gia đình giàu có. Gả qua đi liền phải hưởng phúc. Châu Đại Nương là thiệt tình cảm thấy nữ nhi là vì kia mạnh kỳ vân tốt. Hai trăm lượng bạc xính kim đâu. Chúng ta này chân đất nhân ra, cả đời đều kiếm không đến A. Nhưng nhà bọn họ khen ngược, còn nói nữ nhi của ta không phải. Châu Đại Nương đúng lý hợp tình, các ngươi bình phân xử, ta nhi tử là người đọc sách, khẳng định không thể cưới một cái ngồi quá lao phạm nhân đi. kia nha đầu còn nghĩ an vạ ta nhi tử, này có thể được không? Châu Đại Nương cảm thấy, này mạnh kỳ vân lúc trước không phải không nhìn thượng nàng nhi tử, mà là cố ý làm bộ làm tịch tưởng nhiều muốn chút lễ hỏi. nàng nhi tử chính là đồng sinh đâu làng trên sóng dưới bao nhiêu người ra nhớ thương làm sao có người tương không chúng này có phải hay không có hiểu lầm a hàng xóm ngượng ngùng cười ta coi a vân kia nha đầu hình như là thật không xem trọng nhà ngươi đại lang khoảng thời gian trước còn đem người nhốt ở bên ngoài một đốn mang đâu đều là hàng xóm kia động tĩnh nàng nghe được đúng vậy vân nha đầu khá tốt nữ nhi của ta nhưng bội phục nàng nói nàng hiểu nhiều lắm người cũng biết thư đạt lý mỗi lần thấy nàng lúc sau đều khen không dứt miệng Lại có một người nói, Châu Đại Nương có chút bực bội, này các ngươi liền nói sai rồi. Nói xong, nàng đảo qua mắt, nhìn thấy cách đó không xa mạnh canh minh. Mạnh kỳ vân thân đại bá. Mạnh lao ca. Nàng vội vàng hô một tiếng, sau đó bay nhanh quá khứ đem người kéo qua tới, hắn khẳng định là biết đến. Mạnh canh minh cao mày, bị lôi kéo, thập phần không vui, chỉ nghe Châu Đại Nương lại nói, lao đại ca, ngươi kia chất nữ ở kinh thành rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Có phải hay không cùng nam nhân khác câu kết làm bậy đắc tội người lúc này mới bị gấp trở về? Mạnh canh minh nheo mắt. Một đám phụ nhân nhìn chằm chằm hắn, rất là dọa người. Nói hiệu nói vượng. Hắn cắn răng một cái, vẫn là giận mắng một câu. kia nha đầu ở kinh thành sẽ không làm người, đắc tội chút quý nhân thôi. Không có làm cái gì đổi phong bại tục sự. Không có khả năng. Nhà ngươi con dâu không phải nói như vậy. Châu Đại Nương vội vàng nói. Mạnh canh minh vừa nghe, khí chứ. Nhà hắn hải tử nhiều. Càng còn có tiểu nữ nhi không gả trong đâu Tiểu phụ nhân biết cái gì Trở về ta sẽ dạy nàng Mạnh canh minh tuy rằng không mừng mạnh kỳ vân Nhưng ở trong thôn bình tĩnh nhiều ngày như vậy Cũng suy nghĩ cẩn thận Cùng Minh hoa chung tổn hại Hai nhà đều còn có nữ nhi không gả Cho nên tuyệt đối không thể đem chất nữ sự tình Toàn bộ chấn động rất xuống đi ra ngoài Chỉ là không nghĩ tới con dâu như vậy Không hiểu chuyện nhi Hắn còn phải đi tam đệ trong nhà đầu Hảo hảo thương thảo thương thảo Kêu nha đầu đều đã ngồi tù Nếu là lại nháo ra câu tam đáp bốn thanh danh, kia còn phải. Mạnh canh minh quả thực giống như tránh né ôn dịch giống nhau đi rồi, đi phía trước còn phủi phủi cánh tay, hung hăng chừng mắt nhìn Châu Đại Nương hai mắt. Châu Đại Nương tức giận đến mặt đều dữ thợn, các ngươi mạnh ra rõ ràng làm nhận không ra người chuyện này còn không được người khác nói. Liền biết khi dễ nữ nhi của ta, kia mạnh kỳ vân người đều hạ nhà tù, kia thân mình không chừng đã sớm bị người đạp hư, nàng còn có thể là cái gì thứ tốt. Đương. Chương 113 nói vậy Đương. Từng tiếng gõ là thanh ẩm vang lên, đại gia hỏa trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn qua đi. liền nhìn thấy cưới ngựa quan gia còn một chiếc xe ngựa hướng về phía các nàng đã đi tới. Nhớ tới phía trước quan gia nhóm vào thôn cảnh tượng, hiện tại những người này đều còn lòng còn sợ hãi, hiện tại càng là vội vàng rụt đầu, hướng một bên đứng lại. Các ngươi nhìn hào đi, không chừng lại là chảo nhà bọn họ người châu đại nương nói thầm một tiếng. Không trong chốc lát công phu, xe ngựa ngừng lại. Mạnh kỳ vân từ bên trong đi xuống tới. Chỉ thấy nàng một thân sạch sẽ, trên người ăn mặc một bộ yên màu lam hơi nước váy, phía sau khoác một chu sắc áo choàng, bên hông treo một chạm giống bạc hương cầu, dưới chân là thêu phủ dung hoa mềm đế dày, trong tay đầu còn cầm một thanh thủy mặc quạt tròn. Đó là ngày ấy nàng từ kinh thành trở về nhà, cũng chưa từng như thế an diện lộng lẫy. Như thế vừa xuất hiện, quả thực chiếu sáng mọi người đôi mắt, màu mắt đều nhịn không được đặt ở trên người nàng rời không ra. Ngươi châu đại nương dường như gặp quỷ giống nhau, ngươi không phải ngồi tù đi sao Lúc ấy có người tới truyền lời, nói là phải làm nửa tháng đâu, hiện tại ly nửa tháng giống như còn kém một hai ngày. Ai nói ta ngồi tù đi? Mạnh kỳ vân ánh mắt trở tắt, nhìn về phía những cái đó có ra. Lỗ Hùng A cười một tiếng, đều là hiểu lầm, mạnh đại phu đi phủ thành cân nhắc phương thuốc tử đi, còn lập hạ công lớn. Các ngươi những người này nhưng không cho loạn truyền. Châu Đại Nương nghe được. Ta là lập công đi, lập công cùng ngồi tù khác biệt nhưng lớn, Đại Nương chớ có nói sai rồi. Mạnh kỳ vân nhìn cười tủm tịm, nhưng kiềng ngự khí nghe đi lên làm nhân tâm bên trong bất an. Cũng là, hảo hảo một cái cô nương, chuyển ra như vậy thanh danh, quả thực là muốn mạng người. Châu đại nương ngơ ngẩn, lập công lớn, không thể đi. Lúc ấy là quan gia chính miệng nói, sau lại càng là chuyển có cái mũi có mắt, mạnh gia tam lang đều gấp trở về bôn ba. Đều đứng ở cửa nhà ta làm chi, làm phiên vị nào tẩu tẩu hoặc là thím cùng ta nói bái. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, chấm rãi lại nói. Nữ điệu bình thản mà ôn nhu nhưng lại làm nhân tâm mạc danh khẩn trương. Này, có lẽ là có chút hiểu lầm, là châu gia đại nương kêu chúng ta lại đây bình phân xử, nói kia hàng xóm nhìn kia quang ra, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Chiều, châu đại nương nói nàng nữ nhi cho ngươi tìm cái hảo việc hôn nhân, tự mình tới nhà ngươi cầu hôn, người nhà ngươi lại không đồng ý, đem nàng nữ nhi hảo một đốn nục nhã, không biết tốt xấu, lại nói ngươi. Đối châu đại lang lì lợm la liếm. Còn, muốn nói lại thôi. Chúng ta cũng nói không tin, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, chúng ta đều biết ngươi là Hoan uổng. Chỉ là Châu Đại Nương không tin, nói chút, nói chút khó nghe nói hàng xóm nhóm cũng thực bất đắc dĩ. Đại Nương nói ta cái gì? Vừa rồi chúng ta không ở, không thể làm Đại Nương nói cái thông khoái, hiện tại ngay trước mặt ta, không bằng đem lời nói mới rồi thuật lại một lần, ta tới nghe một chút. Mạnh Kỳ Vân không cần tưởng cũng biết, không lời hay, cho nên kia ngự khí lạnh rất nhiều. Châu Đại Nương bị nàng xem cả người tê dại mau. Ta cái gì cũng chưa nói. Lỗ tướng quân, ngài nhìn, ta ở phủ thành ngây người mấy ngày, trong nhà đều thành cái dặn gì. Có người nói ta nói bậy, ta lại liền đối phương nói cái gì đều không rõ ràng lắm. Mạnh kỳ vân sâu kín mở miệng, tựa hồ có chút toàn khí. kia lỗ hùng trực tiếp đi qua, tay cầm bội đao, nhìn qua thực dò người. Nhanh lên đưa tới. Hắn một tiếng quát lạnh. Châu đại nương sợ tới mức một run run, thiếu chút nữa một hơi đem chính mình nghẹn chết. Những người khác thấy nàng bị dọa đến nói không nên lời lời nói, vội văng nói, liền, chính là nói vân nha đầu ở trong tủ, bị, bị người đạp hư. Mạnh kỳ vân trên mặt trăm mười 114 giết gà dọa khỉ. Nàng liền biết, chính mình rời nhà mấy ngày nay, át gặp hám hại. Thôn dân đối nha môn có hôm nay nhiên sợ hãi, từng vào nha môn người đối bọn họ tới nói đều là tràn ngập đen đủi, càng đừng nói nàng như vậy ở bên trong ngây người mấy ngày người. Có không, thỉnh lỗ tướng quân thưởng nàng mấy bàn tay. Mạnh kỳ vân nhìn về phía Lỗ hùng, ta cực cực khổ khổ viết phương thuốc ngao dược, ở trong mắt nàng thế nhưng thành như thế xấu xa việc, kia sau này ta nơi nào còn dám lại hiến cái gì phương thuốc. Lỗ hùng đối mạnh kỳ vân chính cảm tạ đâu. Đại đô đốc đánh hắn 20 trượng, lao mạnh kỳ vân cấp dược lúc sau, mới 3-4 ngày công phu, hoàn toàn không cảm giác được đau, miệng vết thương đều đã khép lại không sai biệt lắm. Hiện tại nghe được nàng lời nói, đương nhiên cũng nguyện ý cho nàng một chút bạc diện. Lập tức vây vây tay, ngay sau đó. ba cái quan ra đi nhanh tử đi lên trước tới hai cái một tả một hưu giá trụ châu đại nương doanh một tiếng dư lại người nọ xé xuống một khối bố ngăn chặn châu đại nương miệng ngay sau đó vén lên tay áo trợ thủ đắc lực khai cung chỉ nghe bang một tiếng giòn vàng liền đối với châu đại nương đánh đi xuống những người khác sợ hãi run bần bật mạnh kỳ vân lại chạm đến thẳng tắp trong quân nam nhân lực lượng nhưng đều không nhỏ kia một cái tát đi xuống châu đại nương đã làm mắt đầy sao xẹn lại một cái tát trên mặt đều có thể nhìn đến nhan sắc bạch bạch bạch bạch thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng mạnh kỳ vân chính mắt nhìn người này mặt từ lỏng lẻo đánh thành mập mạp xuất huyết lớn như vậy động tĩnh mạnh ra cũng mở cửa nhìn thấy trận này cảnh cũng đều kinh sợ vô cùng an tĩnh cũng không biết là đánh mấy chục cái bàn tay nhìn qua đã muốn chịu không nổi lúc này lỗ hùng mới nói đình đi đem theo miếng vải từ châu đại nương trong miệng xả ra tới liền nhìn có mấy viên nha đi theo rất xuống dưới kia đầy miệng huyết mặt càng là doa người. đa tạ lỗ tướng quân. Mạnh kỳ vân hành lễ cảm tạ một tiếng, buồn còn tưởng thỉnh tướng quân mang theo kín người thôn tuyên cáo một tiếng, hiện giờ cũng không cần. Giết gà dọa khỉ người tại đây đâu, nói vậy về sau, nàng này bên thai cũng sẽ không nghe được kia khó nghe nói. Hành, kia không có gì chuyện này chúng ta liền đi rồi, sau này còn có cái gì hảo phương thuốc ta tới cấp ngươi thí dược. Lỗ hùng rất là dứt khoát. Quan gia nhóm đem châu đại nương hướng trên mặt đất một ném. liền lên ngựa đường về. mạnh kỳ vân nhìn mọi người liếc mắt một cái, sợ hãi chư vị là ta không phải, ta từ phủ thành mua vài thứ trở về, trong chốc lát đưa cho chư vị áp áp kinh, lấy biểu xin lỗi. chỉ là hiện tại ta nhiều ngày không thấy phụ thân cùng tẩu tẩu nhóm, liền đi trước về nhà. mạnh kỳ vân đạm đạm cười, sau đó xoay người bước vào sân. nàng mới vào cửa, đỗ thị hoảng hoảng loạn loạn đem đại môn đóng lại. ta tích nương lặng, kia châu bà tử nhưng đừng bị đánh chết đi. đỗ thị vô ngực Đánh chết cũng xứng đáng, thượng bất chính hạ tắc loạn, sinh hài tử không một cái hảo hóa. Bạch thị nhưng thật ra không thèm để ý cái này. Nàng trong lòng nghĩ đến càng nhiều. Chính mình tuy tìm cô cô hỗ trợ, nhưng chẳng sợ cô cô có thể đem người thả ra, hẳn là cũng sẽ không phái một cái tướng lánh đem cô em chồng khua chiêng gõ trống đưa về tới. Hơn nữa, nhân gia còn nói là cô em chồng hiến phương thuốc lập công. Mạnh kỳ vân vào cửa lúc sau, trước cấp phụ thân xá một cái, làm cha lo lắng. Mạnh Tăng Minh lập tức đem người nâng dậy tới, trở về liền hảo. Mạnh Kỳ vân gật gật đầu, lại đi đến Bạch Thị trước mặt, hướng về phía Bạch Thị hành lễ, đa tạ tẩu tẩu lo lắng. Khi trở về bất chỉ Tiền Sinh nói tẩu tẩu viết thư xin giúp đỡ chuyện này, tẩu tẩu hảo ý, ta nhớ kỹ, sau này chắc chắn báo đáp nhị tẩu cứu giúp tri ân. Bạch Thị còn rất thụ sủng Nhược Kinh, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là viết phong thư mà thôi. Hơn nữa, ngươi, ngươi hẳn là cũng là dựa vào chính mình mới có thể trở về. Bạch thị có chút biệt hữu hơi hơi nghiêng đi thân mình. mười 115 chạy trốn quá chậm. Mạnh kỳ vân hướng về phía Bạch thị cười cười, nhị tẩu chịu cứu giúp ta, lòng ta bên trong thật là vô cùng cảm kích, ta có thể nhanh như vậy trở về, cũng là ít nhiều nhị tẩu tin. Nếu không có nhị tẩu thư tín, kia bất chỉ tiên sinh liền tính muốn giúp nàng, chỉ sợ cuộc sống này thượng cũng sẽ kéo thượng mấy ngày. Bạch thị xấu hổ ứng ứng, giúp được với liền hảo. Hiện tại Mạnh kỳ vân thái độ quá hảo. làm nàng nhớ tới chính mình mới vừa đến tin tức khi hỏng mất đỗ thị ở bên cạnh đứa môi nàng là không có như vậy lợi hại thân thích chính lén lút trận trắng mắt đâu mạnh kỳ vân hướng về phía nàng cười một chút đại tẩu ngài vừa rồi nhất định thay ta hết giận đi ta nghe nói châu linh chi mang theo bà mối lại đây hỗ trợ làm ai đỗ thị trong lòng mạc danh thoải mái điểm đối bạch thị cảm tạ lại như thế nào rốt cuộc là đối nàng cười càng thân cận chút bất qua ý tưởng này chợt lóe mà qua lúc sau Đỗ thị lại oán hận trắng mạnh kỳ vân liếc mắt một cái, sau đó lạnh leo nói, cái kia tiện nha đầu tùy nàng nương, chính là thiếu chịu. Tới cửa tới cho ngươi đi nhà người khác làm tiếp, há một ngậm miệng phải cho 200 lượng bạc, ta phi. Lão nương chưa thấy qua 200 lượng bạc sao. Ta có thể làm nàng kỵ đến ngươi trên cổ đi. Kia không phải đương nhà ta bên trong không đại nhân sao. Nàng đó là hướng về mạnh kỳ vân sao. Không phải. Nàng là để ý chính mình thể diện. Nàng cái này đương đại tẩu nếu là đem cô em chồng gả cho một cái lao viên ngoại làm tiếp kia về sau ra cửa ai sẽ không đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Cô em chồng cũng là chính mình nhìn lớn lên, dưỡng ra cái tiểu phụ tới, nàng chính mình cũng vui vẻ không đứng dậy a. Cảm ơn đại tẩu, chính là bởi vì có đại tẩu ở nhà, ta mới có thể căng đi xuống. Mạnh kỳ vân nghiêm túc nói. Đỗ thị bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại lại sẽ nói dễ nghe lời nói. Ngươi nhưng thật ra đem này bản lĩnh dùng ở sinh hoạt thượng A. Ra cái môn đều có thể bị người bắt, ngươi còn có ích lợi gì. ngươi kia hai cái đuổi trường làm gì đó. Đều không thể chạy. Mạnh kỳ vân khỏe miệng chịu động một chút, là, ta chạy trốn quá chậm. Đỗ thị lại là một trận ghét bỏ. Một bên mắng một bên nhìn nàng. Trong lòng hận đến muốn chết, nhưng lại nhịn không được trộm nhìn trên người nàng có hay không địa phương nào bị thương. Này phức tạp tâm thái làm đỗ thị càng ngày càng khó chịu, cảm thấy chính mình tâm can đều bị chém thành hai nửa. Có đôi khi thậm chí hận không thể lúc trước ở kinh thành quá khứ là một hồi ác mộng, như vậy nàng là có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Yêu muội Ngươi nhị ca Bạch Thị muốn nói lại thôi. Mấy ngày nay có làm Mạnh liên đi hỏi thăm, chỉ nghe được Mạnh Kỳ Vân ngồi tù, Mạnh Dung hẳn là không ngại, như thế cũng mới có thể làm Bạch Thị thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Mạnh Dung xảy ra chuyện, Bạch Thị thật sự liền hận không thể Mạnh Kỳ Vân đi tìm chết. Nhị ca vừa mới làm đại đô đốc bên người ta quan, hẳn là còn có không ít sự tình muốn mỗi. Chờ thêm này một thời gian, mỗi tháng liền có thể có mấy ngày nghỉ tắm gội có thể về nhà nhìn xem, nhị tẩu chớ có lo lắng. Mạnh Kỳ Vân lập tức nói. tướng công làm quan. Bạch Thị trong lòng ngại dựng, là. Cái gì chức vị? Này đại đô đốc bên người tá quan hẳn là không ít, này chức quan cao, giống nhau là biệt giá, trường sử, tư mã, từ tứ phẩm, từ ngũ phẩm, có khắc tổng quân lục sự từ thất phẩm, nhàn vụ lục sự từ cựu phẩm hạ, ngoài ra còn có từ thất phẩm hạ tư công, tư thương. Tư điển, từ từ, chức quan là có không ít, nhưng khác nhau cũng lớn. Cho dù là phụ ta quan, nhưng này biệt giá, trường sử, tư mã giống nhau đều được sủng ái tin, có thể đại lý đại đô đốc hành một phương chính vụ. Bạch thị vẻ mặt khẩn trương, nhìn chăm chăm Mạnh Kỳ Vân, sợ bỏ lỡ một chữ. Nhị ca hiện giờ là đại đô đốc biệt giá quan. Mạnh Kỳ Vân nói, Bạch thị ngơ ngẩn, mười 116 trò đùa. Bạch thị phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức hiện ra ra kích động chi sắc. Nhưng mà vui vẻ lúc sau, không quá một lát lại luôn cuống, này không nên, hán, hắn mới vào đô đốc phủ, cho dù đến đại đô đốc tín nhiệm, cũng sẽ không vừa tới liền làm này trước. Yêu muội, ngươi nói với ta lời nói thật, tướng công có phải hay không bị khi dễ? Bạch thị rất rõ ràng, này quan là muốn từng bước một làm. Nếu nhà nàng tướng công hiện giờ là cái tư thương, tư điển, nàng chỉ biết hoan thiên hỷ địa, chúc mừng tướng công trở nên nổi bật, Nhưng này một bước, thế nhưng từ bạch thân tới rồi từ tứ phẩm. Bước chân mại đến như thế to lớn, ai sẽ phục hắn? Hơn nữa nàng tướng công một không là tông thần, nhị không lập qua công lớn, cho dù là cái trạng nguyên, nhưng này Tư Lịch cũng muốn lại ngao chút thời gian mới đúng. Mạnh Kỳ Vân không nghĩ tới Bạch Thị phản ứng nhanh như vậy, kia đại đô đốc có lẽ là có cố ý khó xử nhị ca, chẳng qua nhị tẩu đừng lo, nhị ca tài học là đủ để đảm nhiệm, đó là có người ngáng chân tất nhiên cũng có thể thuận lợi vượt qua. Hơn nữa ta còn hỏi thăm một chút, Mạnh Kỳ Vân có chút miệng khô lưỡi khô. Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình lại nói, cái này đại đô đốc cùng người khác bất đồng, tương đối tùy ý làm vậy, hắn bên người ta quan nhiều như lông châu theo lý mà nói, này biệt giá chỉ nên có một người mới đúng, nhưng hắn lại an bài mười mấy. Người. Nói cho ta này đó đó là kia bất chỉ tiên sinh, hắn đó là nhị tẩu tẩu ngươi biểu đệ, tổng sẽ không lừa gạt ngươi. Mười mấy người. Kia này trước quan bạch thị ngốc một chút. Những người này cùng lãnh biệt giá bổng lộc cùng ưu đãi mà thôi. Nay phẩm cấp là dừng ở đại đô đốc tâm phúc trong tay, những người khác hẳn là đều là từ từ cựu phẩm bắt đầu, dựa theo công lao đi lên trên mạnh kỳ vân đều có chút khó có thể mở miệng. Như vậy kỳ quái chuyện này, cũng chỉ có vị kia đại đô đốc dám làm. Như thế hoang đường. Hắn thế nhưng đương chính mình là hoàng đế không thành. Thế nhưng như thế. Như thế một tay che trời. Bạch thị cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này trước vị như thế, kia mặt khác. Cũng là giống nhau, vị kia bất chỉ tiên sinh chính là trường sử đại nhân. Thuộc hạ cũng có rất nhiều lãnh trưởng sử bổng lộc phụ tá. Mạnh Kỳ Vân lại nói. Nói tóm lại, cũng đều là tốt hơn tin tức. Nhị ca hiện giờ có phẩm cấp lại thân, chẳng sợ không cao, khá vậy không thể nói sát liền giết. Phía trước người khác ở quân doanh, Mạnh Kỳ Vân vẫn luôn lo lắng hắn bị người đánh chết, một quyển thi thể đưa về nhà. Thế nhưng không nghĩ tới, này đại đô đốc lấy chức quan làm cho đùa. Chỉ là lãnh biệt giá bổng lộc thôi. Kia cũng chính là cái lược chịu chiếu cố phụ tá mà thôi Bạch Thị nói không nên lời là thất vọng vẫn là cao hứng, dù sao rất phức tạp, bất quá cũng hảo, tướng công bản lĩnh đại, có cơ hội bày ra chính mình, tương lai tổng có thể thăng quan. liền sợ vô luận như thế nào thăng, đều trốn không thoát đại đô đốc địa giới, kia này trước quan cũng sẽ không cao đi nơi nào. Bạch Thị gả cho mạnh dung thời điểm, có mặc sức tưởng tượng quá tương lai. Như vậy tuổi trẻ trạng nguyên lang, hàn môn xuất thân quý tử, nếu đến trọng dụng, có lẽ vài thập niên sau Còn có thể phong hầu bái tướng đâu Nhưng sự thật cho nàng một cái tát Nhị tàu yên tâm Tất có như vậy một ngày Mạnh kỳ vân an ủi một tiếng Người ở phủ thành là bán cái gì phương thuốc Mạnh tăng minh rảnh rỗi hỏi một tiếng Là cầm máu phương Lược dùng tốt chút Liền thưởng ta chút bạc Đúng rồi, cha, ta mua vài thứ Hẳn là một lát liền có thể tới Mạnh kỳ vân đảo qua ưu ám Lại hướng về phía các nàng cười tủm tìm nói Nàng mua đồ vật nhiều Lại không làm cho những cái đó quan gia hỗ trợ đưa hóa. Chỉ có thể làm chủ quán bản thân đưa tới cửa. Cũng may phủ thành cách nơi này cũng không xa, sẽ không lâu lắm. Quả nhiên, nửa canh giờ lúc sau, một xe xe đổ vật cũng đã kéo lại. mười 117 bỏ đá xuống giếng. Lương ru gạo và mì tương giấm trà, mặt khác còn có chút tân đệm giường, màn lụa dược liệu, còn có chút hàng ngày phải dùng đồ vật, phẩm loại phức tạp, càng có một cái dương thư tịch. Ta ngồi lao, bị khổ mới nhớ tới. Nhị tẩu trở về lúc sau, mỗi ngày chỉ có thể dùng dương liếu chi đánh răng, răng, cho nên ta liền lại mua chút dược liệu, quay đầu lại ta phối chế dược tán, về sau nhị tẩu liền sẽ không lo lắng hàm răng không khỏe. Mạnh kỳ vân nghĩ đến chính là từ trước không chú ý quá chi tiết. Cái gì dược tán? Bạch thị sửng sốt một chút. Mạnh kỳ vân cho rằng nàng là lo lắng dược tán không dùng tốt, liền giải thích một chút, ta đặt tên tiêu bạc hà tán, dùng chính là bạc hà, bạch chỉ, không thực tử, thanh muối, thanh đại, bổ quốc chi Nàng lập tức nói ra liên tiếp dược danh tới Bạch thị giật mình Chính là nàng kia tướng công Về nhà lúc sau cũng không chú ý quá này đó Kia dương liếu chi Thật không dùng tốt Nàng tưởng cự tuyệt Nhưng nghĩ bản thân hiện tại cơm đều ăn không thơm Vẫn là gật đầu đồng ý Vậy phiền toái ngươi Đỗ thị trong lòng lại bắt đầu toan Bất quá không chờ nàng không vui Mạnh kỳ vân liền lại đã mở miệng Đại tẩu này đó đều là cho hai vị cháu trai mua thư Về sau khôi xương hạ học lúc sau ta lại tự mình dạy dỗ một hai cái canh giờ cháu trai tương lai rất quan trọng mạnh kỳ vân là tuyệt đối sẽ không lơi lỏng đỗ thị ánh mắt sáng ngời thư là thứ tốt ta đây liền không khách khí bất quá ta cũng không phải là chiếm ngươi tiện nghi ta nhi tử cũng là ngươi cháu trai ngươi cấp cháu trai nhóm mua đồ vật cũng là hẳn là miệng ngoan cố thật sự nàng đọc sách không nhiều lắm vài thứ kia xem không hiểu nhưng nàng cũng biết cô em chồng là có chút tài học nhi tử bị nàng giáo khẳng định sẽ không kém Bạch Thị lại có chút hoài nghi, ngươi, có thể được không? Ta coi khôi xương hiện giờ đều ở đọc tứ thư. Tẩu tẩu nếu là không có việc gì, cũng có thể giúp ta cùng nhau. Tuất Khánh cũng muốn mỡ lòng, nhiều người có thể phụ một chút. Mạnh Kỳ Vân lại nói. Bạch Thị nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hành, ta còn là nhìn điểm đi, miễn cho ngươi dạy sai rồi. Hai đứa nhỏ nhiều hiểu chuyện nhi A. Vạn nhất bị giáo sai rồi, cả đời đã có thể hủy hoại. Nàng tuy là nữ tử. Nhưng tứ thư ngũ kinh cũng đọc quá, dạy dỗ tiểu hài tử khẳng định có thể hành. Mạnh kỳ vẫn nhìn nàng một cái, cười cười, không nói chuyện. giáo sai. Đó là không có khả năng. Chỉ là này chưa chắc không phải một cái chứng minh chính mình cơ hội. Cái kia tà ám hiểu cửa hông không ít, là rất thông tuệ cơ linh, nhưng đối tứ thư ngũ kinh mấy thứ này lại rốt đặc cắn ai, thậm chí kia tà ám liền tự đều nhận không được đầy đủ, có đôi khi biết chữ chỉ xem nửa bên, còn luôn là ngại tự quá phức tạp. còn ở bạch thị trước mặt ném hơn người. Mạnh kỳ vân cảm thấy chính mình có thể nước gấm nấu hết xanh. Một ngày nào đó, người nhà sẽ tin tưởng nàng đã từng là bị tà ám bám vào người, chưa từng đã làm những cái đó ác sự. Mạnh kỳ vân lại chọn một ít lễ vật, cấp vừa rồi xem hình nhân ra tặng đi. Những người đó đều là hàng xóm, ngày thường đối nàng cũng nhiều có chiếu cố, cùng châu đại nương hẳn là vẫn là bất đồng, cũng không hảo đem người bạch bạch hù dọa một đốn. Nàng mới trở về trong chốc lát công phu, bên ngoài đều chuyến khắp. đều biết châu bà tử bị đánh mặt. Người nọ là bị người hàng xóm sam trở về, từ kia trên đường đi qua, nhìn thấy cũng không ít. Máu chảy đầm đìa miệng, phu phiếm bước chân nhưng nói không nên lời lời nói nghẹn ngào thanh, người xem nổi ra gà đều đứng lên. Cũng không thiếu có người quan tâm vài câu hỏi một chút duyên cớ, nhưng hiểu biết lúc sau, đều không nói. Này không phải thiếu tấu sao. Hảo Hảo cô nương bị hạ lao ngục vốn là rất đáng thương, thế nhưng còn ở nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Hiện giờ Hảo. Quan gia đều tới chứng minh kia vân nương không ngồi tủ, là tin tức truyền sai rồi. Cũng may mắn là truyền sai rồi, này nếu là thật sự, bị châu bà tử như vậy một ngáo, kia vân nha đầu không được nhảy xuống đi. Lập tức, không ít người trong lòng cùng châu ra phân rõ quan hệ. Như vậy sẽ bỏ đá xuống giếng nhân ra, ai dám lui tới. Chứ 118 cứu người. Châu bà tử bị đưa về ra lúc sau, hàng xóm nhóm lại đều chạy trốn bay nhanh, không ai lưu lại an ủi. Châu Linh Chi còn ngốc tại nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy mẹ ruột bị đưa về tới hoàng sợ, tái kiến kia đầy miệng huyết, càng là bị chấn trụ. Những cái đó hàng xóm trước khi đi cũng đem tiền căn hậu quả nói một lần. Châu Linh Chi nghe xong lúc sau, trận tròn mắt. Mạnh kỳ vân không chỉ có không ngồi tù, lại còn có lập công. Nàng nhịn không được kinh hô, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Nương, kia về sau nàng có thể hay không trả thù ta. Nàng là bị quan gia đưa về tới, kia. Kia không phải lại có chỗ dựa. Vì cái gì mạnh kỳ vân vận khí tốt như vậy. Nàng hiện tại phải làm sao bây giờ? Châu bà tử đau đến nói không nên lời lời nói, căn bản không có biện pháp đáp lại nàng, thậm chí còn thực tức giận nữ nhi cấp mạnh kỳ vân tìm nhà chồng chuyện này. Châu Linh Chi trong lòng thấp thỏm bất an, sợ ngay sau đó sẽ có quan gia tới cửa chào nàng. Lại đối thượng mẹ ruột phẫn nộ ánh mắt, nơi nào còn có thể ngốc đến đi xuống. Đều không có tìm cá nhân đi trước đem Châu Cật kêu trở về, liền thu thập đồ vật đi rồi, một khắc cũng không dám lưu lại. Nhưng mà trở lại nhà chồng lúc sau. đối mặt cũng là cha mẹ chồng chỉ trích thế giả ra giật dây nạp tiếp nếu là thành đảo cũng thế hiện giờ không thành tia giả lão gia trong lòng đương nhiên không thoải mái khẳng định muốn phát tiết một hồi châu linh chi bị mắng không dám ngừng đầu mấy cái chị em dâu càng là mỗi người chê cười nàng ngay cả trượng phu giận dỗi nàng này trong lòng càng thêm hụt hẫng mạnh kỳ vân lúc trước đều đã phản thượng cao chi vì cái gì còn không buông tha trần gia nếu trần gia không xảy ra việc gì có lẽ nàng là có thể gả cho trần túc cung trần gia người đều hiền lành, trần túc cung càng là ôn nhu săn sóc, nàng nhật tử tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy khổ sở, đều là bởi vì mạnh kỳ vân, nàng trong lòng hừng hực lửa giận tiêu đốt. Về nhà mạnh kỳ vân căn bản không biết lúc này châu linh chi tâm tình, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cuối cùng là ngủ cái kiên định giác, nhưng mà nửa đêm, mạnh gia đại môn bị gõ đến thùng thùng vang, bên ngoài lâu đại lang trong tay cầm cây đuốc, chạy vẻ mặt mồ hôi, thấy mạnh tăng minh mở cửa lúc sau, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, mạnh thuốc. Cầu xin nhà ngươi nha đầu đi cứu cứu ta tức Phụ Nhi. Mau đi cứu cứu ta tức Phụ Nhi a Đây là làm sao vậy? Mạnh tăng minh vội vàng tiến lên đem người nâng lên. Lại phát hiện lâu đại lang chân cẳng đều mềm. Lúc này thế nhưng đều phải chạm không thẳng. Ta tức Phụ Nhi. Vẫn luôn đổ máu hắn nước mắt một phen nước mũi một phen. Phủ thành, phủ thành đại phu tới nhìn. Ngăn không được huyết Này, nữ nhi của ta sợ cũng cứu không được. Mạnh tăng minh nói còn chưa dứt lời. Lâu đại lang lại quỳ. Nàng có thể, nhất định có thể, nàng, nàng cho ta dược ta làm tức phụ nhi ăn, mới có thể chống được đại phu tới. Thiên còn không có hát thời điểm, hắn tức phụ nhi tình huống liền không tốt lắm. Lúc ấy trước tìm trong thôn đại phu, nhưng đối phương thẳng lắc đầu, nói bó tay không biện pháp. Hắn bận rộn lo lắng đóng xe đi phủ thành tìm đại phu tới, lại là thi châm lại là ngao dược, đều vẫn là vô dụng. Nhưng nhân ra đại phu nói, bởi vì nàng tức phụ nhi ăn dược hảo, cho nên mới có thể treo một hơi đến bây giờ. Lâu đại lang ánh mắt khẩn cầu, mạnh tăng minh cũng không biện pháp, chỉ có thể nói, nếu thật như vậy, vậy ngươi thê tử tình huống hẳn là thập phần nghiêm trọng, lấy nữ nhi của ta y thuật cũng chưa chắc thật sự có thể cứu trở về tới. Chỉ có thể làm nàng tận lực thử xem, ngươi xem được không? Hắn cũng là lo lắng vạn nhất chỉ không hết, nữ nhi bị tội. Lâu đại lang bận rộn lo lắng gật đầu, ta biết đến, biết đến, mặc kệ được không ta đều không trách nàng, chỉ cần nàng đi giúp đỡ cứu người, làm ta làm châu làm ngừa cũng đúng. Chương 119 cầu xin ngươi. Mạnh Kỳ Vân cũng bị đánh thức, nghe được thanh lúc sau liền thay một thân sạch sẽ quần áo, mang theo chính mình hồng thuốc, đi theo Lâu Đại Lang ra cửa. Mạnh Tăng Minh không yên tâm, nhưng hắn chân cẳng không tốt, sợ là theo không kịp, liền làm Đỗ Thị cùng qua đi nhìn một cái. Đỗ Thị lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng biết người này mệnh xem thiên không phải là nhỏ, thành thành thật thật sợ ở Mạnh Kỳ Vân bên cạnh. Mạnh Kỳ Vân vóc người mảnh khảnh, kia hồng thuốc so nàng vòng eo còn thô, Lâu Đại Lang úc còn không mang nổi mình úc. Mạnh Kỳ Vân cũng sợ hắn thất tha thất thể quăng ngã hư chính mình đồ vật này hòm thuốc cũng không làm cho hắn tới bát. Cho ta đi. Đỗ Thị dôi tay, ngươi này bản lĩnh không lớn, hòm thuốc lại không nhỏ, nhiều như vậy đồ vật đều có thể dùng được với. Vừa đi một bên nói thầm. Đỗ Thị quen làm việc nặng, điểm này trọng lượng đối với nàng tới nói căn bản không coi là cái gì. Bước chân bay nhanh, không bao lâu công phu liền đến lâu ra. Lúc này lâu ra lộn xộn, trong viện đầu đèn đuốc sáng trưng. cùng nhà nàng thân cận chút hiện giờ đều ngồi sổm nơi đó thủ, một đám sắc mặt đều là thập phần khẩn trương. Lâu đại lang vừa vào cửa, hắn mẹ ruột liền khóc lóc tiến lên, nhi à, hà thị sợ là không được, ngươi mau đi gặp nàng cuối cùng một mặt đi. Đều do ta a trách ta lâu bà tử khóc thập phần thương tâm. Đại phu rõ ràng nói, đứa nhỏ này lưu không được, nhưng ta còn không tin. Ta thế nhưng còn đi tìm giữ thai dược, uống lên lâu như vậy. Đều là ta sai, ta tạo người ta. Đại phu nói, nếu lúc ấy liền đem hải tử rơi xuống, hà thị người sẽ không có việc gì, về sau dưỡng một dưỡng, còn có thể sinh. nhưng hiện tại hai tử quá lớn, hà thị do huyết, người này cũng không nhất định có thể sống sót. nàng tuy ghét bỏ con dâu không thể sinh, nhưng khá vậy không nghĩ làm con dâu chết ta. nương, ta mang theo vân nương lại đây, nàng sẽ y nghệ thuật, nàng nhất định có thể hành. lâu đại lang hiện tại đã có chút xí ngốc, lâu bà tử sửng sốt một chút, mang theo khóc nức nở, người. Người ba ba chạy ra đi, chính là đi tìm nàng. Nhi tử ngươi hồ đồ A. Này vân nha đầu tuổi còn trẻ cũng không sinh dưỡng quá, ngươi như thế nào có thể mang nàng tới nơi này? Mau mau mau, mau đưa nàng đi ra ngoài, này không ổn. Này không phải kết thù sao? Nhà ai chưa thành hôn tiểu nương tử có thể đi thấy rong huyết phụ nhân. Nếu là dọa ra cái tốt xấu tới nhưng làm sao bây giờ? Quản không được như vậy nhiều. Ta muốn ta tức phụ nhi sống. Lâu đại lang hô một tiếng. Sau đó hướng về phía Mạnh Kỳ Vân Quỳ xuống tới, mạnh ra muội muội, chỉ cần ngươi đã cứu ta nương tử, ta này mệnh đều là của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cứu người, về sau ai nếu dám nói ngươi nửa câu không phải, ta nhất định cùng hắn liều mạng. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Đỗ thị há miệng thở dốc. Vừa rồi nàng còn tưởng nói lâu bà tử hiểu chuyện như đâu, cuối cùng có người biết nhà nàng cô em chồng không gả chồng. Nhưng hiện tại nhìn đến lâu đại lang như vậy, lại có điểm đáng thương hắn. đại tẩu đuổi ta vào xem mạnh kỳ vân nói nếu đương đại phu liền không thể lại lo trước lo sau nàng lướt qua lâu đại lang trực tiếp đi vào phòng ngủ bên trong một cổ tử nồng đậm mùi máu tươi chuyển đến đỗ thị bị này mùi tanh một hướng thiếu chút nữa nổ ra chỉ nhìn hà thị giống như một cái rách nát con diều nằm ở trên giường đệm giường đều bị máu tươi nhuộm dần tới có điểm vãn mạnh kỳ vân cảm thấy này bệnh tưởng cứu trở về tới đích sắc có chút khó chỉ có thể dùng giữ nhà bản lĩnh Nàng lập tức mở ra hồng thuốc, từ bên trong móc ra ngân trầm, xử lý một phen lúc sau, trực tiếp xuống tay. Đỗ thị giữa mày nhảy cái không ngừng, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, chỉ thấy nàng này cô em chồng kia tay thập phần ổn trọng, như vậy tế châm cầm ở trong tay đầu thế, nhưng không có một chút run rẩy, thậm chí không chút do dự hướng về phía Hà thị chát đi xuống. Chương 120 dẫn hồn hương. Đỗ thị nhịn không được cảm thấy đau, nhiều như vậy châm toàn chát ở trên người, người đều thành con nhím. Chết đều bị chết không yên ổn a. Hà thị thật đáng thương. Đại tẩu cho ta lau mồ hôi. Mạnh kỳ vân một bên động thủ còn một bên nói. Có chút châm hạ chậm, có châm lại rất là bay nhanh, còn có lại vẫn nhẹ về trong chốc lát, nhìn qua phức tạp thực, đỗ thị phát ngốc, nghe được lời này vội vàng tiến lên xoa xoa, lau xong rồi lúc sau trên mặt lại giữ tận một chút. Này nha đầu thúi thế nhưng sai xử nàng. Tính, nàng sẽ ghim kim A. Hiện tại này thời điểm, vẫn là bất hòa nàng so đo, vạn nhất này châm dừng ở trên người nàng, khẳng định không dễ chịu. Đại Đôn, Hợp Dương, Giao Tin, Âm quế, Âu, Quá Hướng. Qua một hồi lâu, Mạnh Kỳ Vân mới hạ xong châm, làm xong này đó lúc sau, lại ở hòm thuốc bên trong tìm tìm, cuối cùng móc ra một thuốc viên nhét ở Hà Thị trong miệng đầu. Nàng bận rộn không ngừng, Hạ Dược Thi châm lại điểm một kỳ quái hương, kia mùi hương nhi một tán, Đỗ Thị liền cảm thấy đầu một trận thanh minh, cả người đều tinh thần rất nhiều. Này hơn phân nửa đêm, vốn dĩ thực vây, hiện giờ cũng ngủ không được. Qua một hai cái canh giờ, Đỗ Thị càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, lúc này mới hỏi, đây là cái gì Hương? Cái này kêu dẫn hồn Hương. Mạnh Kỳ Vân nói, Đỗ Thị khỏe miệng chịu động hai hạ, khá tốt nghe Hương vị như thế nào lấy như vậy cái đen đuổi đáng sợ tên. Không có này Hương, Hà đại tẩu nhiều nhất là cái hoạt tử nhân, tỉnh không được, này Hương có thể làm nhân thần trí thanh minh, sớm một chút tỉnh lại. Mạnh Kỳ Vân có điểm thì đau. Ngoạn ý nhi này thực quý, sư phụ lưu lại, ở từ phủ thành trở về phía trước. Nàng chính mình còn không có cũng đủ tiền bạc phối chế như vậy một bộ hương liệu đâu. Lợi hại như vậy. Đỗ thị có điểm ngốc, ngươi từ kinh thành trở về thời điểm, không mang nhiều ít đồ vật. Kia này đó đều là trở về lúc sau phối chế. Giống như lại không rất giống. Này hộp nhìn qua có điểm năm đầu. Đúng rồi, kinh thành đỗ thị muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là hỏi hỏi. Ta nhớ rõ lúc ấy trong kinh thành có cái ăn chơi chắc táng. Nhà hắn thân huynh đệ ngã xuống mã sau thần trí không nhẹ. Ngươi cùng người nọ quan hệ cũng không tệ lắm. lúc ấy như thế nào không có. Đỗ thị trong lòng có chút hoài nghi. Cô em chồng nhận thức một cái thần y liễu, này đó bản lĩnh có khả năng là thần y liễu giáo, hương liệu cũng có thể là thần y liễu cấp. Nhưng là trở về thời điểm, nàng lục soát quá một lần, cô em chồng nhiều nhất có thể tư tàng một ít ngoạn ý nhi, lớn như vậy một hộp tuyệt đối sẽ bị nàng phát hiện. Hơn nữa mới 3 năm thời gian, nàng có thể học như thế lợi hại. Vừa rồi kia châm, mặc dù nàng không hiểu y thuật cũng có thể nhìn ra được tới. Tuyệt đối là người thạo nghề. Tẩu tẩu hảo hảo ngâm lại, ta cùng đi kinh thành trước so sánh với. Nhưng có cái gì biến hóa? Mạnh kỳ vân một bên quan sát đến hà thị tình huống một bên hỏi. Đỗ thị nghĩ nghĩ, lợi hại điểm. Mạnh kỳ vân khi còn nhỏ cũng không dám khi dễ ba cái các ca ca. Hiện tại, nhà nàng nam nhân đều bị đưa đi đương nô tài, quả thực là to gan lớn mật. Mạnh kỳ vân trong miệng một nghẹn. Còn không có tới kịp nói tỉ mỉ, đỗ thị lại nói, ta cân nhắc người đứa nhỏ này sợ là có thất tâm phong. Từ trước như vậy ngoan ngoãn, sau lại lại trở nên đắc độc, hiện tại càng đáng sợ, còn dám đối người khác hạ châm. Thế nào? Ngươi hỏi ta kia lời nói, còn tưởng chờ ta khen ngươi đâu? Mạnh kỳ vân thiếu chút nữa hộp máu. Từ trước như thế nào không phát hiện đại tẩu như thế chấp nhất đâu? Nàng nói qua chính mình là bị tà ám bám vào người. Liền tính ngay từ đầu không tin, hiện tại liền không thể hướng này chỗ suy nghĩ một chút. Ở kinh thành khi Mạnh kỳ vân căn bản không phải ta, là cái cô hồn giã quỷ. Cho nên mới sẽ làm ra như vậy nhiều hoang đường sự tình. Mạnh Kỷ Vân vẻ mặt nghiêm túc lặp lại một lần. Hà Thị hôn mê, trong phòng không người khác, Mạnh Kỳ Vân mới dám lại xác nhận nói một lần. Đúng vậy, từ trước không phải ngươi. Đỗ Thị trợn trắng mắt, âm dương quái khí. Chương 121 đều cho ngươi. Đỗ Thị nhất không thích nghe cô em chồng nói loại này lời nói. Đã làm chuyện này còn không thừa nhận Đỗ Thị lại lẩm bẩm một câu. Hiện giờ ta là không làm gì được ngươi, ngươi nói gì đó là gì đi. Dù sao ta cả đời này cũng cứ như vậy, về sau hảo hảo nuôi lớn hai đứa nhỏ, chỉ cần ngươi không khi dễ bọn họ, ta cũng có thể coi như từ trước sự tình không phát sinh quá. Thật không phải ta. Mạnh Kỳ Vân than nhẹ một tiếng. Nói thật còn không có người tin đâu.